Xin chào các bạn thính giả yêu quý. Ngày hôm nay, Phan Hồng xin giới thiệu tới các bạn thính giả một cuốn tiểu thuyết vô cùng hay và ý nghĩa, lay động tới mọi trái tim, cướp đi nước mắt của hàng triệu thính giả. Tiểu thuyết có tựa đề Bên xe của tác giả Thường Thái Vi, dịch giả Green Dose, công ty phát hành Amon Books định tị. Hãy ngồi xuống thư giãn, dành thời gian lắng nghe hết câu chuyện đầy cảm động này qua giọng đọc của Phan Hồng nhé. Chương 1. Liễu Địch lại đứng trước cánh cửa văn phòng đó. Vừa qua 12 giờ trưa, cả tòa nhà vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran không biết mệt mỏi trên cây cối bên ngoài sân trường. Liễu Địch lau mồ hôi trên trán, điều hòa hơi thở dồn dập do chạy một mạch tới đây. Cô giơ tay, gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng. Mời vào. Bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp, tùy lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt. Liễu Dịch đẩy cửa đi vào phòng. Đây là một văn phòng làm việc đơn giản như không thể đơn giản hơn. Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn có một bình giữ nhiệt vỏ ngoài bằng sắt, hai tách trà sứ màu trắng, một cặp da đen, một lọ mực đỏ cắm chiếc bút mực. Ngoài ra, trên bàn còn có đống vở bài tập xếp ngay ngắn. Trên chiếc ghế tựa vào cửa sổ, có một người đàn ông đang ngồi. Anh mặc một bộ đồ đơn giản Áo sơ mi trắng, quần đen, vừa gọn gàng sạch sẽ, vừa cứng nhắc, giống hệt văn phòng của anh. Thần sắc người đàn ông nhợt nhạt, vậy mà trên gương mặt đó còn đeo một cặp kính đen cỡ lớn, tựa hồ một chiếc đầu lâu được khảm hai hốc mắt đen sì, mang lại cảm giác u ám đáng sợ. Một điều kỳ lạ là người đàn ông ngồi ngược ánh sáng, khiến gương mặt anh càng trở nên tăm tối. Anh giống một xác chết biết đi. khiến người đối diện có cảm giác lạnh lẽo và rờn rợn. Căn phòng này cũng trầm lặng giống như chủ nhân của nó, thứ có sinh khí duy nhất là chậu hoa nhài trên thành cửa sổ. Lúc này, nó đã nở không ít nụ hoa trắng muốt, theo làn gió nhẹ nhẹ tỏa hương thơm thấm vào lòng người. Thầy giáo chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, Lưu Địch liền đi đến ngồi xuống. Cô lấy quyển vở đầu tiên trong đống vở bài tập ở trên bàn một cách thành thạo. Sau đó cô hướng giọng bắt đầu đọc to. Lưng của người lại còng rồi. Dừng. Thầy giáo quả quyết ngắt lời Liễu Địch, đổi chữ lại thành chữ càng. Liễu Địch cầm bút sửa lại, cô đã có thói quen phục tùng thầy giáo từ lâu. Thầy giáo có sự nhạy cảm đến mức cực đoan đối với chữ nghĩa, điều này khiến Liễu Địch hết sức tâm phục khẩu phục. Sửa xong, Liễu Địch lại đọc tiếp. Sau khi đọc xong bài văn, thầy giáo trầm tư một lát rồi lên tiếng Em hãy viết nhận xét, nếu câu từ không chuẩn xác, không trang nhã, chẳng các nào quần chưa kéo khóa đã lên sân khấu biểu diễn." Liễu Dịch đỏ mặt, nhưng cô vẫn viết câu đó. Cô biết rõ phong cách phê bình của người thầy giáo trước mặt. Chỉ một hai câu ngắn gọn, nhưng như một con dao sắc nhọn, cắm sâu vào chỗ hiểm một cách quả quyết và chuẩn xác, khiến bạn rất đau đớn, đồng thời có tác dụng giúp bạn tìm kiếm điều gì đó trong nỗi đau. Liễu Địch vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên thầy giáo nhận xét bài văn của cả lớp. Lúc phát vở bài tập, gần như toàn bộ học sinh trong lớp bị đè kích nặng nề bởi những lời nhận xét chỉ có khuyết điểm, không có ưu điểm của thầy. Có người oà khóc ngay tại chỗ, có người chửi ầm lên. Thầy giáo chỉ yên lặng đứng trên bục giảng, coi như tai điếc. Kể từ giây phút đó, mỗi lần làm văn, các bạn học đều hết sức cẩn thận, dè dặt trong việc chọn đề tài và câu từ. Bọn họ cũng thận trọng đặt câu, chỉ sợ lại bị thầy nhận xét cay nghiệt, vậy mà cả lớp vẫn bị phê bình, mức độ phê bình ngày càng nâng cấp. Trong sự đả kích hết lần này đến lần khác đó, các bạn học dần dần phát hiện trình độ làm văn của mình đang tiến bộ nhanh chóng. Liễu Địch là học sinh duy nhất chưa từng bị thầy phê bình, bài văn của cô cũng không có nhận xét mà chỉ có số điểm, điểm cao nhất lớp. Mặc dù lúc chấm điểm Thầy không bao giờ hỏi tác giả của bài văn, Liễu Địch cũng không bao giờ tiết lộ tên cô, nhưng khi bình giảng văn học, thầy luôn nói: "Liễu Địch, em hãy đọc bài văn của em cho cả lớp nghe." Biết xong, Liễu Địch lại cầm quyển vở thứ hai. Lúc này bên ngoài cửa sổ, tiếng huyên náo dần thay thế tiếng ve kêu. Phi xong quyển bài tập thứ 10, Liễu Địch nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ 25 phút, thế là cô đứng dậy, cất giọng nhẹ nhàng: Thầy Trương sắp đến giờ lên lớp rồi Thầy Trương cũng chậm chậm đứng lên Liễu Địch đi đến đỡ thầy Hai thầy trò cùng rời khỏi văn phòng Ngôi trường cấp 3 trọng điểm hàng đầu của tỉnh này Có hai tòa nhà dạy học Lớp 11-1 của Liễu Địch nằm ở tầng 2 dãy phía nam Trong khi văn phòng của thầy Trương nằm ở tầng 4 dãy phía bắc Hai thầy trò phải leo cầu thang cá cao Đi qua sân thể dục khá lớn Tòa nhà phía bắc cũ kỹ cầu thang lùi xuống tản tạ, Liễu Địch vừa cẩn thận tìm nơi đặt chân, vừa để phòng đám nam sinh chạy hùng hục. Mặc dù vậy, cô vẫn bị một nam sinh cao lớn đang chạy lên gác va và vào vai. Liễu Địch vội vàng lắc đầu, ra hiệu cậu nam sinh im lặng. Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tuy bờ vai tương đối đau, nhưng cô vẫn không buông tay khỏi Thề Trương. Giữa sân thể dục, một đám nam sinh lớp 12 đang đá bóng. Liễu Địch chau mày quan sát, lần nào cô cũng sợ nhất đi qua nơi này, sợ đạn pháo hai màu trắng đen bay đi bay lại đập trúng bản thân, đồng thời sợ những cỗ xe tăng đâm phải thầy Trương, cũng như mọi hôm, cô giật bước thật nhanh theo bản năng, may mà không xảy ra sự cố, hay thầy Trương đi khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Đến khu vực tòa nhà phía nam, không khí đỡ hơn hẳn. Tòa nhà phía nam là dãy phòng học mới xây dựng chưa tới 2 năm. Các phòng học rộng rãi sáng sủa, có khí thế của một trường cao đẳng. Lúc này, Liễu Địch mới thở vào nhẹ nhõm. Cô đỡ thầy trưởng đi vào lớp tới bục giảng, sau đó cô mới quay về chỗ ngồi của mình. Liễu Địch khát khô cổ họng, bụng đảo nhầm nhầm do ăn cơm trưa quá vội vàng. Cô vút bụng theo thói quen, lặng lẽ rút quyển sách ngữ văn. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp reo vang, thầy trưởng cất giọng trầm trầm. "Chúng ta bắt đầu vào học." Chương 2. Liễu Địch vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp thầy Trương Ngọc. Lúc đó, cô mới thi đậu vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm có lịch sử lâu đời này với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Tuy nhiên, thành tích của cô khiến người khác vui mừng, còn bản thân cô không hề cảm thấy hưng phấn. Liễu Địch nhanh chóng quen ngán tình cảnh gặp ai cũng được khen ngợi và chúc mừng. Mọi người đều gọi cô là thiên tài. Trong khi cô rất ghét bị coi là thiên tài, Liễu Địch còn nhớ năm lên 4 tuổi, khi cô được bế đứng trên ghế, cái giọng non nớt đọc thuộc lòng câu: "Xuân dàng triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh", trước mặt một học giả. Cô nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt vị học giả đó. Kể từ lúc bấy giờ, Liễu Địch được gọi là thiên tài. "Xuân dàng triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh". Là hai câu thơ trong bài Xuân Quang Hoang Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư. Năm tuổi, Liễu Địch có bài thơ đầu tiên đăng tạp chí. Biên tập của tạp chí còn đến tận nhà chúc mừng cô. Nhìn chú biên tập mặt nhễ nhại mồ hôi, cô biết bản thân có chút tài năng. Sau đó, Liễu Địch còn đoạt giải nhất cuộc thi trình văn đại toàn quốc vào năm 9 tuổi. Tác phẩm của cô thường xuyên xuất hiện trên báo và tạp chí. Cô không ngừng được thiên hạ gán mác thiên tài. Vì là nghe quá nhiều, Liễu Dịch ngược lại không đồng tình. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân, rốt cuộc có phải là thiên tài hay không? Bất cạp cường mặt thiếu nữ ngày càng xinh xắn trong gương, cô đột nhiên cảm thấy, danh hiệu thiên tài mà cô giành được là dựa vào dung nhan của mình. Những cô gái xinh đẹp chỉ cần có một chút tài hoa là dễ dàng được người khác yêu ái và coi trọng. Trên toàn thế giới, điều này là luật bất thành văn. Mỗi khi nghĩ đến nguyên nhân này, Liễu Dịch đều cảm thấy vô vị và chán nản. Cô nhìn quá đủ những gương mặt tươi cười của người khác khi họ khen ngợi cô. Những gương mặt đó thể hiện sự nhiệt tình quá độ, thành ra có điều gì đó không tự nhiên. Liễu Dịch kết luận bằng hai từ: giả tạo. Cô cho rằng, ánh lệ trong mắt vị hiệp giả và mồ hôi trên trán chú biên tập mới là chân thực, mới là chú giải từ thiên tài chuẩn xác nhất. Nhưng đó là chuyện từ ngày xưa ngày xưa, hiện tại Cô đã 16 tuổi, cô còn dám vỗ ngực xưng là thiên tài hay sao? Vì vậy, Liễu Địch ngày càng ghét hai chữ thiên tài. Xét ở một khía cạnh khác, là thiên tài thì sao chứ, cô vẫn không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cô thích văn học, nhưng vẫn phải cắm đầu vào học các môn toán lý hóa. May mà ông trời ban tặng cô trí óc thông minh, khiến cô không cần chăm chỉ cũng vẫn có thể học tốt ba môn toán lý hóa. Liễu Địch không hiểu Cô phải học những định luật, công thức và nguyên lý đó để làm gì? Trong tương lai, cô tuyệt đối không sống dựa vào mấy môn khô khan nói trên. Nhưng Liễu Địch biết rõ, nếu không học mấy môn chán ngắt đó, cô sẽ không thể thi đỗ đại học, không được tiếp nhận nền giáo dục chính quy mang tính hệ thống. May mà năm lớp 11, trường bắt đầu phân ngành học, Liễu Địch có thể nói bye bye với môn vật lý và hóa học. Điều này khiến cô có chút an ủi. Từ trước đến nay, Liễu Địch không muốn sớm trái với ý nguyện của cô, vì vậy cô không tham gia đoàn thể, không làm cán bộ lớp, thậm chí bỏ lỡ vui sới cuộc thi văn học do trường tổ chức. Nhưng cô vẫn phải ép bản thân học các môn tự nhiên. Trong cuộc sống, bạn Vĩnh Viễn không có cách nào là mọi chuyện theo ý mình, dù bạn là thiên tài đi chăng nữa. Học ở ngôi trường trọng điểm này, Liễu Địch không mong bản thân được bạn bè để ý và yêu quý. cũng không hy vọng các thầy cô đề cao cô. Cô không tân bốc ai, cũng không lấy lòng ai, cô chỉ cần cuộc sống chân thực, tự do, độc lập. Cô hy vọng sau khi cô qua đời, trên bia mộ cô khắc một câu của nhà thơ Diệp Đài Ninh: Từng sống, từng yêu, từng sáng tác, từng phát biểu. Mang tâm trạng đó, Liễu Địch gặp thầy Trương Ngọc ở tiết Ngữ văn đầu tiên của năm lớp 10. Đến nay, Liễu Địch vẫn còn nhớ rõ Lúc thầy Trương Ngọc đi vào lớp, không hiểu tại sao cả phòng học vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh hẳn. Ai nấy đều cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, nhưng không biết diễn tả ra sao. Thầy Trương dè dặt bước từng bước một lên bục giảng trong không khí yên lặng đó. Bộ dạng của thầy Trương hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến mức thầm trầm. Thân hình thầy cao gầy, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch vô cảm, bờ môi mím chặt, đặc biệt là cặp kính đen sì. như hai hốc mắt chỉ rường rợn mang lại cảm giác lạnh lẽo, âm u, thê thảm. Chỉ liếc qua thầy, liễu dịch bất giác rùng mình. Cô có cảm giác không phải bản thân đang nhìn thầy giáo mà như đi vào một ngôi cổ mộ tĩnh mịch chết chóc, khiến người vừa sầm nhập liền bị bao vây bởi nỗi kinh hoàng đáng sợ. Không có màn tự giới thiệu, không có lời mở đầu, thầy Trương bắt đầu giảng bài. Các em, hôm nay chúng ta học tản văn Ánh trăng bên hồ sen của chú tự Thanh tiên sinh. mà các em mở sách giáo khoa, tôi sẽ đọc bài văn một lần. Lớp học vụt qua một sự xao động nhưng nhanh chóng khôi phục không khí yên tĩnh. Liễu Dịch đưa mắt về bục giảng, hai tay thầy chương trống không, thầy không hề cầm giáo trình. Mấy ngày nay trong lòng không yên tĩnh. Tối nay ngồi ở trước sân hồng mát, tôi đột nhiên như tới hồ sen tôi vẫn ngày ngày đi qua. Trong ánh trăng sáng ngời, nó có một dáng vẻ khác biệt. Ánh trăng ngày càng lên cao, Tiếng nô đùa của bọn trẻ bên đường phố bên ngoài bờ tường đã dần biến mất. Bà xã ở trong nhà dù nhuyễn nhi ngủ, ngâm nga câu hát ru. Tôi âm thầm mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Trời ạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ai nấy há hốc miệng, cả lớp dồn ánh mắt kinh ngạc lên bụp rằng, ngạc nhiên chứng kiến người thầy ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, đọc thuộc một bài tản văn khá dài. Thầy không cần nhìn sách, Cũng có thể đọc một cách rõ ràng, thanh âm vô cùng truyền cảm. Trong thanh âm của thầy có thơ, có họa, có tình, có cảnh, giống ao ảnh mờ hồ, giống tiếng hát vàng vọng. Thầy gần như đưa tất cả mọi người tới hổ sen nhộm ánh trăng bàng bạc đó. Trước mắt mọi người hiện ra cảnh bông sen lây động dưới ánh trăng, tỏa hương thơm dịu dịu. Một điều kỳ diệu hơn, thầy Trương đã đọc ra tâm trạng vi diệu rất khó phát sát của tác giả Chú Tự Thanh. Đó là sự yên tĩnh mà âm theo đuổi trong cuộc sống hiện thực ồn ào. Cả lớp say mê lắng nghe, lúc này thầy Trương cũng như chìm trong một cảnh do thầy tạo ra, vẻ mặt nghiêm túc và trầm chậm của thầy ôn hòa đi mấy phần, khiến thầy có dĩnh khí hơn. Tối nay nếu có người ngắt sen, hoa sen ở đây cũng được coi là quá đều người. Thầy Trương đọc thuộc hết bài tản văn, không sai một chữ. Lớp học im lặng tuyệt đối. Các bạn học gần như nín thở, phản phất thành âm truyền cảm của thầy vẫn vương vấn bên tai. Sau đó, không biết ai mở đầu vỗ tay đúc đúc, tiếp theo cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Thầy Trương khôi phục vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc trước đó. Thầy tỏ ra thờ ơ trước tràng vỗ tay tán thưởng và cầm phục của đám học sinh, đến khóe miệng cũng không nhếch lên. Thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của thầy khiến các bạn học càng ngạc nhiên hơn việc Thầy đọc thuộc bài tản văn một cách chính xác vừa rồi. Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến từ đọc. Thầy không phải đọc sách mà là đọc thuộc lòng. Tiếng vỗ tay dần thưa thớt. Sau khi mọi người yên tĩnh, thầy chương bắt đầu giới thiệu tác giả. Về Chu Tự Thanh, thầy chỉ nói vài câu. Chu Tự Thanh là giáo sư đại học Thành Hoa, kiêm vị trưởng viện văn học. Ông là học giả nổi tiếng, là tác giả tản văn có ảnh hưởng lớn trên văn đàn, đồng thời cũng là người Trung Quốc có khí tiết. Thời tiểu học, các em đã được tiếp xúc với Tản văn màu xanh của ông. Thời cấp 2, các em từng học hai tản văn khác là Bóng lưng và Mùa xuân. Ngoài ra, tác phẩm của ông còn có Vội vàng, Truyện ký chọn bạn đời. Thầy ơi, thầy có thể đọc tác phẩm Truyện ký chọn bạn đời không? Cả lớp quay đều về nơi phát ra tiếng nói, đó là một nam sinh cao gầy, cậu đỏ mặt, ánh mắt thách thức đầy mùi thuốc súng. Thế là các bạn học lại dồn ánh mắt lên người thầy Trương Trong đó có ít người có tâm trạng xem trò vui. Đám học sinh xuất sắc ở một ngôi trường xuất sắc, thật xấu lớn nhất là tự cho mình là giỏi. Trúng ghét nhất thái độ ra vẻ ta đây của người khác. Thể trưởng đại khái bị chúng liệt vào hạng người ra vẻ ta đây, khoe khoang tài năng. Đọc thuộc lòng bài ánh trăng bên hồ sen chẳng có gì là giỏi. Nếu có thể đọc thuộc cả bài truyện ký cho bạn đời mà mọi người hầu như không biết tới, mới coi có bản lĩnh thật sự. Các bạn học đều ngẩng đầu. Trước câu trả lời của thầy Trương với tư thế kẻ bảng quan, cả lớp chỉ có một người cúi thấp đầu, đó chính là Liễu Địch. Đúng vậy, Liễu Địch không nhìn thầy Trương, cô chưa từng đọc qua truyện ký cho bạn đời, thậm chí tiêu đề cũng lần đầu tiên nghe nói. Một khi cô không biết tản văn này, cả lớp chắc cũng chẳng có ai biết, bắt thầy Trương đọc thuộc một bài văn không nổi tiếng, ít người biết đến trước mặt cả lớp là một thử thách lớn. Liễu Địch cảm thấy hơi lo cho thầy Trương. Có lẽ cô là học sinh duy nhất quan tâm đến thầy, bởi vì cô không hề có ý nghĩ thầy ra vẻ ta đây hay khoe khoang tài năng. Tuy nhiên, Liễu Địch không biết làm thế nào để ngăn cản sự việc đang diễn ra, điều duy nhất cô có thể làm là bày tỏ kháng nghị bằng cách cúi đầu. Sắc mặt Thể Trường vẫn vô cảm như thường. "Tôi sẽ thử xem sao." Câu nói của thầy khiến dưới lớp nổi lên tiếng bàn luận, nhưng Thể nhanh chóng mở miệng. Bản thân là con cháu đích tôn Vì vậy chưa đến 11 tuổi, tôi đã được nghe nhắc đến chuyện chọn vợ. Thầy Trương đọc hết câu này đến câu khác, thầy vẫn ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong tự tốn như ban nãy. Liễu Địch vô cùng kinh ngạc, cô ngẩng đầu, phát hiện các bạn học thì thầm bàn tán, bọn họ cũng ngạc nhiên y như cô. Trên thực tế, không một ai có thể chứng thực tản văn thầy Trương đang đọc thuộc lòng rốt cuộc có phải là chuyện ký chọn bạn đời hay không. Thưa thầy Một thanh âm gắt ngang lời thầy Trương Thầy có thể đọc Giàn Ái, tác phẩm tiêu biểu của Hạ Lạc Đế không ạ? Cậu nàm sinh vừa lên tiếng, nhanh chóng rút quyền sách từ cặp sách Đó chính là Giàn Ái Trương mấy? Thầy Trương tự hồ không nhìn thấy hành động mang tính chất xỉ nhục đó Trương một ạ Ngày hôm đó, vốn không thể đi tản bộ Không sai, buổi sáng chúng tôi đã dạo một tiếng đồng hồ trong rừng cây chơi trụi lá Trương ba Trong ký ức của tôi, chương 10. Cho đến bây giờ tôi đã ghi chép tường tận một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong cuộc sống. Chương 25. 1 tháng sau khi bày tỏ tình cảm. Chương 31. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhà. Thần sắc kỳ ngạc của cậu nam sinh nói cho cả lớp biết, thầy Trương đọc không sai một chữ. Chương 36. Cậu nam sinh không cam lòng lại mở miệng. Thưa thầy, xin thầy hãy đọc câu tiếp theo câu này. là một nỗi đau khổ như thế nào mà người này tự hồ hạ quyết tâm trì hoãn. Tây Phải Thầy Trương đột nhiên cuộn thành nắm đấm, thân hình thấy hơi lảo đảo, thầy im lặng hồi lâu, Liễu Địch nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán thầy. Các bạn học trầm mặc, trao đổi ánh mắt đắc ý và vui vẻ của kẻ chiến thắng. Liễu Địch thở dài, không hiểu tại sao nhìn những gương mặt cười cợt trên nỗi đau của người khác, trong lòng cô hơi khó chịu. Cuối cùng thầy Trương cũng mở miệng Thầy đọc câu tiếp theo bằng ngữ điệu có phần đau đớn. Hai mắt ông đã bị mù, đúng vậy, Ái Đức Hoa Tiên Sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Cậu nam sinh buông quyển sách, lặng lẽ tuyên bố sự thất bại của mình. Các bạn học khác tựa hồ bị kích phát lòng hiếu kỳ, bọn họ nhanh nhảu nêu tên một loạt tác phẩm nổi tiếng bất chợt xuất hiện trong đầu bọn họ, dù một số tác phẩm bọn họ cùng lắm chỉ biết tên. Hồng Lâu Mộng, Phục Sinh, Hoàng Hà chạy về phía Đông. Ông già và biển cả. Cho đến khi không có một người nào đứng dậy đề nghị thầy Trương đọc thuộc tác phẩm, cuộc khảo vấn mới kết thúc. Cả lớp không ai thắng người thầy đang lặng lẽ đứng trên bục giảng kia. Các bạn học cuối cùng cũng bị chinh phục một cách triệt để. Vẻ bất mãn, ngầm cuồng và thách thức trên mặt bọn họ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự cầm phục và sùng bái. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ biết thế nào là uyên bác, là cảm giác nhỏ bé và bi ai của con ếch ngồi dưới đáy giếng, ngước nhìn bầu trời bao la. Về phần Liễu Địch, cô biết thế nào là thiên tài thực sự. Thế nhưng, đối diện với vô số ánh mắt sùng bái, thầy Trương vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ, thầy cách giọng bình thản. Các em còn cần tôi đọc tác phẩm nào nữa không? Đọc, lại là đọc, những đứa trẻ 16 tuổi, 17 tuổi này, dù sùng bái một người đến mấy, cũng không thể chịu đựng sự ngầm cuồng và mê thị tự ngữ. Lớp học lại ồn ào, trong âm thanh tạp loạn, một giọng nói trong trẻo vang lên. "Thưa thầy, tại sao thầy luôn gọi thuộc lòng thành đọc, lẽ nào thầy lớn lên với kiểu đọc sách đó?" Đây là lời chất vấn của bạn cùng bàn Liễu Địch. Câu nói này dẫn đến một loạt tiếng nhao nhao chỉ trích. Mọi người bàn luận, trách cứ thầy, phàm phất, đó không phải là người thầy họ sùng bái vài phút trước mà là một tên tội phạm. Chỉ có Liễu Địch không lên tiếng. Trên thực tế, cô im lặng từ đầu đến cuối. Không ra câu hỏi với thầy, cũng không lên tiếng phê bình thầy. Về phần thầy Chương, đối diện sự công kích của đám học sinh, thầy vẫn trầm mặc, tự hồ những lời trách cứ ở bên dưới không liên quan đến thầy. Liễu Địch ngước nhìn gương mặt vô cảm của thầy bằng ánh mắt nghi hoặc, cô muốn tìm ra nguyên nhân của sự trầm mặc đó. Đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ, Liễu Địch giật mình bởi ý nghĩ này, cuốn sách ngữ văn trong tay cô rơi bộp xuống đất. Cô dò vai, phản phất nỗ lực gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng trong đầu ấp cô. Thầy cô mang giáo án, thầy dò dẫm đi từng bước trên bục giảng, thầy luôn gọi thuộc lòng là đọc, thầy đeo cặp kính đen. Trời ạ, Liễu Dịch đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này vừa chân thực vừa đáng sợ. Đầu ấp cô ù ù, cô dằn sức lắc đầu, tự hồ chỉ làm vậy mới có thể gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó. Cuối cùng, cô lại ngước nhìn gương mặt thầy. Thầy dường như không phải đối diện với vô số gương mặt sống sờ sờ, mà đối diện với sa mạc mênh mông, thậm chí là đêm tối vô bờ bến. Tiếng ồn ào trong lớp học dần tan biến, các bạn học nhanh chóng phát hiện, bất kể họ chỉ trích thế nào cũng không thể chọc giận người thầy đang đứng trên bục giảng. Đến khi phòng học không còn một tiếng động, thầy Trương mới từ tốn mở miệng. Các em, tôi không nói sai, tôi đúng là đang đọc, bởi vì tôi chỉ có thể đọc những cuốn sách đã đi sâu trong đầu óc tôi. Cả lớp ngẩn ngơ, Liễu Địch là người đầu tiên có phản ứng, trong đầu cô vang lên một câu nói, thầy đọc bằng ngữ điệu đau đớn. Hay mất âm đã bị mù, đúng vậy, Ái Đức Hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Liễu Địch không thể kiềm chế tiếng kêu khẽ khẽ. Trời ơi. Thực ra, thầy Trương nói tiếp, môn văn ở cấp 3 không cần thiết phải đọc mẫu, cứ đọc ra ra theo sách, đến bản thân tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngự Văn là bồi dưỡng học sinh có cảm giác về ngôn ngữ và văn tự. Nếu bây nó trở thành tít mục xẻ nội dung và giáo dục tư tưởng chỉ bằng ở bên dưới lên lút xem tiểu thuyết còn hơn. Vì vậy từ nay về sau tôi sẽ không đọc mẫu có điều. Ngữ khí của thầy trở nên nặng nề. Hôm nay tôi phải đọc mẫu, tôi buộc phải làm vậy, dù có thể bị các em hiểu nhầm là kẻ ngông cuồng. Hy vọng các em hiểu lời tôi nói. Ngừng một lát, thầy bổ sung thêm một câu. Đủ rồi, từ nay về sau, trong tiết ngữ văn của tôi, các em có thể tự động được lên phát biểu, không cần giơ tay. Không cần giải thích thêm điều gì, người ngu xuẩn nhất cũng hiểu ra hàm ý của câu cuối cùng. Nếu là hoàn cảnh bình thường, câu này đó chắc chắn sẽ nhận được tràng bộ tay nhiệt liệt, nhưng bây giờ, các bạn hấp cúi đầu hổ thẹn, không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt của thầy Trương. Liễu Địch chống tay lên trán, một nỗi đau đớn cô chưa từng trải nghiệm dội lên trong lòng. Cô không cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại, cô chỉ muốn khóc. Chương 3. Trường hết tiết học vang lên nhưng không một ai rời khỏi vị trí. Thầy Trường lại chấm dãi dò dẫm bước xuống bục giảng. Không biết một cây lau nhà từ đâu ra, chắn ngang trước mặt thầy. Thầy Trường không tránh khỏi, giẫm lên cây lau nhà. Cẩn thận. Vài học sinh vội lao lên đỡ thầy trước khi thầy ngã xuống đất. "Lao ngờ vào giây phút đó, Hình hình thầy Trương run lên bần bật, thầy hất tay đám học sinh giống như gạt bỏ con rắn độc bám trên người. "Đi đi, tôi không cần sự giúp đỡ." Thầy Trương gằn giọng. Sự việc xảy ra nhanh chóng và đột ngột, đám học sinh có lòng tốt ngây người, người đứng ở đó, nhất thời không rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trong giây lát, từ đáy lòng dâng lên cảm giác bị tổn thương. Mọi người nhìn hoặc nhìn nhau rồi lại quan sát cường mặt lạnh lẽo của thầy Trương. Cuối cùng Ai nấy về chỗ ngồi của mình, sự hồ thiện biến mất, ý nghĩ báo thù lại hồi sinh. Bọn họ âm thầm chờ mong thầy Trương té ngã, cũng như mong đợi thầy bị mất mặt ở trò giờ học. Chỉ có Liễu Địch lặng lẽ đi theo thầy Trương ra khỏi phòng học. Đến đầu cầu thang, một cậu học sinh không biết từ góc nào lao tới, xô vào người thầy Trương. Liễu Địch chạy vội đến đỡ thầy, lần này Liễu Địch nắm tay thầy rất chặt, thầy Trương không hất tay cô. Cảm ơn em, nhưng mời em đi cho. Thanh âm của thầy Trương vẫn lạnh lùng, ngữ khí ngược lại khá lịch sự. Người đang đỡ thầy là học sinh vừa bị thầy trách mắng. "Để em đưa thầy về văn phòng." Liễu Địch không buông tay. "Không, tôi không cần sự giúp đỡ." Giọng nói thầy đã trở nên nghiêm khắc, gần như mất kiên nhẫn. Vài học sinh từ trong phòng học thò đầu ra xem. "Để em đưa thầy về văn phòng." Liễu Địch vẫn không buông tay. "Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi." Thầy Trương miễn cưỡng kiềm chế cơn giận dữ, nhưng thầy vô ý thức cao giọng. "Nếu như em còn chưa nghe rõ, tôi có thể lặp lại một lần, tôi không cần sự giúp đỡ, bây giờ em đã nghe rõ chưa?" "Em nghe rõ rồi." Thanh âm của Liễu Dịch rất bình tĩnh và kiên quyết. "Nhưng xin thầy hãy cho phép em đưa thầy về văn phòng." "Nếu tôi không cho phép thì sao?" Giọng nói thầy Trương gằn gằn, lông mày nhíu chặt, tựa hồ chuẩn bị nổi nóng. "Nếu thầy không cho phép" Em sẽ buông tay ngay lập tức. Liễu Địch không bị dọa bởi thái độ của thầy, cô cất giọng trầm tĩnh, thẳng thắn và trong trẻo. "Có điều, em sẽ đi theo thầy đến văn phòng, trong khoảng thời gian đó nếu thầy gặp phiền phức, em vẫn sẽ giúp thầy. Sự giúp đỡ tốt nhất của em đối với tôi là tránh xa tôi ra." Thành âm của thầy Trương đã bốc hỏa. "Tôi không cần một người nào đóng vai thượng đế ở bên cạnh tôi. Em không phải là thượng đế, cũng chẳng muốn đóng vai gì." Giọng nói của Liễu Địch không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng vang vọng khắp hành lang, truyền đến tai mỗi người. Em chỉ là học sinh của thầy, với tư cách một học trò, em không muốn nhìn thấy người thầy em tôn kính và ngưỡng mộ bị xu nghiêng xô ngã. Có lẽ thầy chịu đựng được điều này, nhưng em thì không thể, giống như em không thể chịu đựng được một tư tưởng cao quý bị người đời bôi nhọ. Thầy Trương đột nhiên trầm mặc, Liễu Địch nhướng mắt, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ gương mặt của thầy Trương. Đáng tiếc, thầy Trương vẫn giữ nguyên thần sắc vô cảm. Trên thực tế, gương mặt thầy từ đầu đến cuối không bộc lộ một sắc thái tình cảm nào, kể cả lúc thầy nổi giận. Một lúc sau, thầy Trương lên tiếng. "Em là cô bé thích lo chuyện bao đồng." Không ngờ thầy nói ra câu này, Liễu Địch mỉm cười. cười. "Không phải em thích lo chuyện bao đồng, đưa thầy về văn phòng tuyệt đối không phải chuyện bao đồng." Người thầy Trương hơi run run Nếu không phải Liễu Dịch đang đỡ tay thầy, cô sẽ không cảm nhận được sự chấn động của thầy. Em rất cố chấp. Sắc mặt thầy Trưởng vẫn vô cảm như thường lệ. Đúng vậy, rất cố chấp, có thể nói cố chấp như tôi. Liễu Dịch lại cười. Nếu được cố chấp như thầy là vinh hạnh của em. Vậy ngoài cố chấp ra, em có thể đảm bảo em có phải là người nhiều lời. Em xin dùng danh dự bảo đảm. Liễu Dịch lên tiếng, ngữ khí rất chân thành. kiên quyết và rõ ràng. Em bảo đảm sẽ không hỏi một câu thừa thãi, sẽ không nói một câu tán gẫu không liên quan, sẽ không cùng người khác bàn tán bất cứ vấn đề gì liên quan đến thay. thầy. Thầy Trương lặng lẽ thở dài. Nếu em có thể giữ lời hứa, vậy thì xin em. Thầy bí môi. Hãy đưa tôi về văn phòng. Chương 4 Kể từ ngày hôm đó, tên của Liễu Địch dính liền với thầy Trương. Cô bắt đầu phụ trách đưa thầy Trương lên lớp và về văn phòng, đưa thầy tới bến xe buýt đợi xe mỗi khi tan học. Sau khi trở thành đại diện khối văn, cô lại bắt đầu giúp thầy Trương phê bài tập làm văn vào mỗi buổi trưa. Sau khi thi giữa kỳ và cuối kỳ, cô còn dành thủ thời gian rảnh rỗi, thay thầy Trương viết những lời phân tích và nhận xét khách quan trên mỗi bài thi môn ngữ văn. Cô trở thành người bận rộn nhất khối. người ra vào văn phòng của thầy Trương nhiều nhất. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những điều này, Liễu Địch vẫn chưa thể bước vào thế giới của thầy Trương. Thầy Trương không phải là người dễ tiếp cận, ngược lại, thầy tránh xa tất cả mọi người, làm gì cũng năng lẽ một mình. Về điểm này, chỉ cần gặp thầy một lần, người ngu ngốc cỡ nào cũng đều nhận ra. Thầy suốt ngày mặc bộ đồ trắng đen đơn điệu, sống lưng luôn thẳng tắp, mãi mãi là gương mặt vô cảm, mãi mãi hốc mắt trống không. Tất cả những điều này tạo thành hình ảnh lạnh lùng, vô tình, vô cảm không thay đổi. Vì vậy, dù có người muốn tiếp cận thầy và giúp đỡ thầy, cũng đều bị vẻ lạnh nhạt của thầy đánh bại. Trong trường có một hai người tốt bụng, xuất phát từ sự đồng tình và thương hại, từng thử tìm cách giúp thầy Chương. Thầy đã từ chối bằng thái độ lịch sự nhưng vô cùng lạnh lẽo, xóa bỏ hoàn toàn ý định giúp đỡ của bọn họ. Một thời gian sau, mọi người đều biết Súp đỡ vĩnh viễn là từ cấm kỵ trong từ điển của thầy Trương, do đó không có người nào dám nhắc đến trước mặt thầy, bao gồm cả Liễu Địch. Có lẽ chỉ ở trên bục giảng, mọi người mới cảm nhận được thầy Trương vẫn còn một chút sức sống và hứng thú. Thầy Trương trên bục giảng mang đến cảm giác tài hoa xuất chúng. Thầy quả nhiên không đọc mẫu bảy văn thêm một lần, nhưng cũng không còn người nào dám nghi ngờ khả năng thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng cổ kim trong và ngoài nước của thầy. Thầy luôn có cách nhìn độc đáo về các tác phẩm, bài giảng của thầy vô cùng hấp dẫn, những phân tích sâu sắc và cách trình bày vấn đề táo bạo của thầy kích thích đám học sinh ở bên dưới thảo luận từ lớp học đến sân chơi, từ trong trường học ra đến ngoài đường, từ hôm nay đến ngày mai. Dần dần, thần sắc lạnh nhạt của thầy Trương cũng biến đổi ít nhiều. Tuy rằng lúc các học sinh cười ầm ầm, thầy vẫn điềm nhiên như không, nhưng vẻ mặt thầy đã trở nên ôn hòa hơn. Thỉnh thoảng thầy biểu lộ sự tán thưởng và vui mừng, điều này khiến cả lớp cảm thấy thầy thêm phần gần gũi. Một điều đáng quý là thầy không bao giờ gọi ép hay hạn chế tư tưởng của học sinh mà thường để những người không cùng ý kiến mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Một lần, hiệu trưởng cao và một thầy giáo các trong tổ bộ môn văn tên Doãn Hồng dự tiết dạy của thầy Trương, cả lớp tranh luận về văn phẩm của Lỗ Tấn rất hăng say, đặc biệt Ngồn tử của bên phản đối tương đối kích liệt, đến mức nhà Văn Lỗ Tấn mà nghe được, chắc sẽ đội mồ chùi lên để tranh luận cùng bọn họ. Thầy chương nghiêm túc là nghe ý kiến của hai bên, sau đó thầy đưa ra quan điểm của mình. Có lẽ Lỗ Tấn tiên sinh cũng không thích văn văn khô khan như vậy, nhưng ông buộc phải sử dụng nó, bởi lối hành văn này là do thời đại ép buộc. Nếu Lỗ Tấn không có tinh thần trách nhiệm với thời đại và dân tộc, cứ sống nhàn nhã thoải mái như hồ thích hay lầm ngữ đường Có lẽ văn phòng của ông không đến nỗi lạnh lùng nghiêm túc như các em nhận xét. Nhưng ông làm vậy, trên văn đàn sẽ thiếu đi một người chiến sĩ dùng ngòi bút thay giáo gươm. Xin hỏi, ở thời đại nhiễu nhương đó, chúng ta cần một dũng sĩ đối mặt trực tiếp với nhân sinh thay lương, hay là cần văn nhân phong hoa tuyết nguyệt? Thầy Trương vừa dứt lời, hiệu trưởng cao đập bàn khen hay, đám học sinh cũng cảm thấy nhận thức của mình trở nên sâu sắc hơn. Sau tiết học, thầy Doãn chỉ trích thầy Trương thả lỏng học sinh Ngày trước mặt hiệu trưởng và cả lớp, thầy Trương chỉ lãnh đạm nói một câu: "Tôi cho rằng hạn chế tư tưởng là hành vi bóp chết tài năng." Câu nói của thầy Trương nhận được tràng bộ tay hưởng ứng nhiệt liệt, khiến thầy Doãn đỏ mặt tức giận. Sau sự kiện đó, thầy Doãn ra sức dèm pha, bôi nhọ quan điểm của thầy Trương ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật, ở mỗi kỳ thi, dù ông ta có bày trò với bài thi như thế nào, thành tích trung bình của lớp 1 Bao giờ cũng cao hơn lớp hai một điểm, mọi người đều đánh giá học sinh lớp 1 rất có năng lực, các em đều có cảm giác rất tốt về ngôn từ. Sau khi hồi chuông hết tiết học vang lên, mọi vẻ ôn hòa, tán thưởng, vui vẻ trên gương mặt thầy Trương biến mất sạch sẽ như có phép ma thuật. Các bạn học không thể chấp nhận sự thay đổi bất thình lình đó, giống như không thể chấp nhận chuyện đang ở trên tin đường rơi một phát xuống nơi thiếu xác đầy khói lửa. Học sinh cấp 3 tầm 17, 18 tuổi, không ai không xung bác tri thức và học vấn, nhưng bọn họ càng hy vọng thầy giáo của mình có tình người hơn. Về phần thầy Trương, khi thầy nhắm mắt giảng bài, tình người rất đậm đặc, khi thầy mở mắt, tình người bay đi một nửa. Đến khi thầy rời bục giảng, tình người biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, hành vi cự tuyệt sự giúp đỡ ở ngày đầu tiên của thầy đã khiến lòng tự trọng của đám học sinh bị tổn thương. Vì vậy, Bọn họ không có cách nào thích người thầy không có tình người như vậy. Các bạn học chỉ hoàn nghênh thầy Trương trong giờ giảng bài, còn sau khi tan học, bọn họ đối với thầy luôn kính nhi viễn chi. Về phía các đồng nghiệp, thầy Trương càng không tránh khỏi bị đối xử lạnh nhạt. Đồng nghiệp vốn là oan gia, tài hoa của thầy Trương đủ khiến thầy trở thành oan gia của tất cả thầy cô giáo thuộc bộ môn văn. Hơn nữa, các phần tử tri thức làm sao có thể chịu nổi thái độ tự cho mình là thành cao chẳng bật tâm đến người khác của một người mù. Sau đó, các thầy cô giáo các cũng trở thành oanh gia của thầy Trương, nhưng thầy Trương dường như không để ý xem thầy có bao nhiêu oanh gia, bởi vì thầy không quay lại với bất cứ người nào. Việc thầy một mình một văn phòng là minh chứng rõ rệt nhất. Bất kể các oanh gia bản gia tán vào như thế nào, thầy Trương cũng không hề có phản ứng. Cuối cùng, bọn họ coi thầy như không tồn tại. Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người. lại cho phép Liễu Địch tiến lại gần, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Bản đến nguyên nhân trong lúc tán gẫu, mọi người đều kết luận, có lẽ giờ Liễu Địch chăm sóc anh ta quá chủ đáo. Liễu Địch đích thực chăm sóc thầy Trương tỉ mỉ chủ đáo vô cùng. Ngày thứ 3 sau khi nhập học, cô phát hiện bình nước sữa nhiệt trong văn phòng thầy Trương thường trống không, thế là sáng sớm hôm sau, cô bắt đầu đi lấy nước nóng cho thầy Trương. Hai ngày đầu, bình nước vẫn còn nguyên. Đến ngày thứ ba, Liễu Địch phát hiện một gói trà ướp hoa bên cạnh bình nước. Cô mở nắp, nước trong bình đã cạn sạch. Dần dần, Liễu Địch nhận ra thầy Trương nghiện trà, không khác người nghiện thuốc lá. Thế là sau khi đi lấy nước nóng, cô lại chủ động pha một cốc trà cho thầy Trương. Tất cả những việc làm này, Liễu Địch không nhắc một từ, thầy Trương cũng không bao giờ hỏi đến. Đến kỳ dọn dẹp vệ sinh, Liễu Địch đều một mình tới văn phòng thầy Trương quét dọn. Nhà trường cử thêm người giúp đỡ, đều dọn dọn dọn dọn d Nhưng đều bị cô từ chối Bởi vì cô biết thầy trường thích yên tĩnh Cô nhẹ nhàng quyết dọn phòng Lo bàn làm việc và cửa kính Cố gắng hết sức không để phát ra tiếng động Thầy trường chỉ mỉm môi Chống tay lên đầu Ngồi chầm tư ở đó Không hỏi hàn liễu địch một câu Chầm tư là sắc thái duy nhất trên gương mặt thầy Liễu địch biết Một khi rơi vào trạng thái chầm tư Thầy trường sẽ ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ ở đó Không người nào có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Liễu Dịch đều ầm thầm rời khỏi văn phòng. Một tháng sau, thầy Trương đột nhiên nói với Liễu Dịch, "Xin em hãy đến phòng tài vụ, lĩnh lương giúp tôi." Không hiểu tại sao, khi thầy Trương nói đến từ giúp, Liễu Dịch xúc động muốn khóc. Xem bảng tiền lương, Liễu Dịch mới biết thầy Trương chỉ là giáo viên dạy thay, nói tránh ra là người dạy hợp đồng, không phải nhân viên chính thức. Trong lòng cô nổi lên một sự phẫn nộ bất bình. dự hồ việc này không phải chỉ nhục thầy Trương mà là chỉ nhục bản thân cô, nhưng cô có thể làm gì? Một trường điểm chịu để người mù đến dạy học vốn đã là một việc khoan dung. Liễu Địch chỉ còn cách giao lại khoản tiền lương ít ỏi cho thầy Trương. Thầy Trương nhận tiền rồi lập tức bỏ vào túi áo. Kể từ lần đó, mỗi tháng không đợi thầy Trương nhắc nhở, Liễu Địch sẽ chủ động lĩnh lương giúp thầy. Không chỉ chuyện lĩnh lương, Liễu Địch còn thay thầy Trương tham gia các cuộc họp giáo viên. Sau đó, cô chuyển đạt lại nội dung cuộc họp với thầy. Có lúc Liễu Dịch mang về một số bản khai, thầy Trương đọc, Liễu Dịch điền vào. Trong ô học lực, thầy Trương toàn bảo cô điện tử tốt nghiệp phổ thông trung học. Liễu Dịch không tin, một người học rộng hiểu nhiều, tài hoa xuất chúng như thầy Trương mới chỉ học hết cấp 3. Cô còn nhớ, vào học kỳ 2 năm lớp 10, một đoàn đại biểu Pháp đến thăm trường, đúng lúc người phiên dịch gặp việc đột xuất không thể có mặt. Thầy Trương đã dùng tiếng Pháp lưu loát hoàn thành xuất sắc công việc phiên dịch, nhận được sự tán thưởng từ đoạn cách người Pháp. Lẽ nào, tiếng Pháp của thầy cũng học ở thời cấp 3. Liễu địch vô cùng hiếu kỳ, nhưng nhớ đến lời cảm kết, cô đành nghiến răng, nút hết nghi vấn vào bụng. Khi mùa đông đến, vì rút cảm cúm tấn công thầy Trương, thế là liễu địch mang đến một hộp thuốc cảm cho thầy. Một ngày ba lần, mỗi lần hai viên. Liễu địch không bao giờ nhắc đến từ cho hay tặng, Thầy Trương nhận hộp thuốc, lặng lẽ lấy ra hai viên bỏ vào miệng. Một ngày, thầy Trương ho khụ khụ, thậm chí không thể lên lớp giảng bài. Buổi trưa, Liễu Địch lấy một gói thuốc bột chữa ho pha vào cốc trà của thầy Trương. Lúc phê bài tập làm văn, thầy Trương phát hiện nước trà không đúng vị, thế là thầy không thưởng thức từng ngụm nhỏ như thường lệ mà uống một hơi hết sạch. Nhìn thầy không do dự uống hết cốc trà, Liễu Địch quên cả việc đọc bài văn, một sự cảm động khó diễn tả thành lời dội vào lòng. Khiến viền mắt cô ngấn ngấn nước. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật, thầy Trương tin tưởng cô, chỉ tin tưởng một mình cô. Cứ thế, Liễu Địch trở thành người duy nhất thầy Trương tin nhi ở trong trường, thầy chỉ nhận sự giúp đỡ của một mình Liễu Địch. Phạm là những việc ngoài khả năng, thầy sẽ không bảo cô làm. Thầy công văn đối cũng không keng rẻ người khác đặt tên của Liễu Địch bên cạnh tên thầy, thậm chí cô trở thành câu nối duy nhất giữa thầy và thế giới bên ngoài. Những người khác muốn tìm thầy Trương cũng phải thông qua Liễu Dịch. Nhiều lúc Liễu Dịch tự hỏi, tại sao thầy Trương lại tin tưởng mình như vậy? Cô biết, không phải cô chăm sóc thầy Chu Đáo, bởi vì đối với người khác, thầy không cho họ cơ hội chăm sóc thầy. Có lẽ bởi vì cô luôn giữ lời hứa ban đầu với thầy. Đúng là như vậy, dù trong lòng có vô số nghi hoặc, cô cũng không bao giờ hỏi một câu liên quan đến vấn đề danh tư của thầy, càng không nói chuyện với người khác về thầy. Mỗi khi người khác muốn thăm dò tình hình của thầy Trương, Liễu Địch luôn dùng nụ cười để ứng phó. Thật ra, Liễu Địch đúng là chẳng có gì để nói. Mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với thầy Trương, nhưng ngoài những câu cần thiết, thầy không nói một lời thừa. Liễu Địch chưa gặp người giáo viên nào một chữ đáng ngàn vàng như thầy Trương. Trong công việc có thể dùng một từ biểu đạt rõ vấn đề, thầy tuyệt đối không nói từ thứ hai. Về hoàn cảnh của thầy, Liễu Địch cũng không biết nhiều hơn người khác. Bởi vì cô không thích chủ động tìm hiểu vấn đề riêng tư của người khác, cô biết xé toạc vết thương trong tâm linh một người là việc làm tàn nhẫn. Có lẽ Thầy Trương cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên mới biến mình thành một tảng băng đầy góc cạnh. Liễu Địch có thể tiến lại gần tảng băng, nhưng cô sẽ không đụng vào, càng không tìm cách xâm nhập hay làm tan chảy tảng băng đó. Khi mùa xuân đến, Liễu Địch đặt một chậu hoa nhài nho nhỏ lên bệ cửa sổ văn phòng Thầy Trương, ai ngờ đến mùa hè, hoa nhảy trong chậu trưởng thành với tốc độ đáng ngạc nhiên, nở rộ những cánh hoa trắng muốt. Thế là khắp xà của Thầy Trương bắt đầu tỏa hương hoa nhài dịu dịu. Mỗi lần nhìn thấy Thầy Trương trầm ngâm suy nghĩ trong căn phòng đầy hương thơm thanh nhã, Liễu Dịch đều cảm thấy dưới vẻ bọc lạnh lùng vô tình của thầy, nhất định chứa đựng nhiều tình cảm mà thầy không bộc lộ cho ai biết. Chương 5. Đúng vậy, Thầy Trương là người có tình cảm nhưng không để lộ ra ngoài.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 Bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô phải vội vàng như vậy. Sau đó cô nhẹ nhàng gõ cửa mà không vào bên trong. Đợi một lát, thầy Trương cầm cặp da màu đen đi ra ngoài. Liễu định sắt tay thầy Trương, hai thầy trò cùng rơi khỏi trường học đi về phía trạm xe buýt số 2. Đoạn đường từ trường học tới trạm xe buýt rất ngắn, chỉ khoảng 100 mét. Nhưng Liễu Điền cảm thấy con đường dài 100 mét này tràn ngập không khí ấm áp và dễ chịu có diễn tả thành lời. Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của hai thầy trò, cơn gió mát rượi thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm của thức ăn, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Từng tốp học sinh đeo cặp sách đi ngang qua hai thầy trò, cười nói vui vẻ. Tan học là thời khắc vui vẻ nhất của mọi học sinh, lặng lẽ nghe tiếng bước chân đều đặn trên vỉ hè. Liễu Địch cảm thấy vô cùng thư thái, bao nhiêu mệt nhọc của một ngày tan biến hoàn toàn trên đoạn đường. Trạm xe buýt công cộng số 2 là bến sen nhỏ như không thể nhỏ hơn. Ở đây không có mái che, cũng không có ghế ngồi, chỉ có một tấm biển báo bằng sắt cô độc đứng trên vỉa hè. Bên cạnh biển báo là cây dương liễu rất lớn, cành lá mềm mại rủ xuống mặt đất. Vào mùa xuân, trên cành cây mọc đầy nhả bảo nhỏ Nón đến mức có thể nhỏ ra giọt nước Từ xa xa Chỉ thấy một màu xanh lục dịu dàng Cách biển báo không xa Là một bồn hoa nhỏ Liễu địch thường đỡ thể trương ngồi ở bậc xi si măng Của bồn hoa nghỉ ngơi Bên trong bồn hoa trồng mấy khóm đình hương Khi nhà bảo của cây dương liễu Nhú lên những chiếc lá màu xanh lục Đình hương cũng sẽ nở Từng đoá hoa màu tím Chúng như vô số ngôi sao nhỏ màu tím Đàn xen giữa những phiến lá hình trái tim Liễu Địch luôn tin vào truyền thuyết đẹp đẽ về cây đinh hương, do đó, cô thành kiến tìm kiếm bông hoa đinh hương năm cánh. Nếu tìm được, cô lén lút bỏ vào cặp trà của thầy Trương, hy vọng nó có thể mang đến hạnh phúc cho thầy. Còn thầy Trương, thường ngồi im lặng ở đó, bứt một ngọn cỏ đưa lên mũi, ngửi mùi hương pha trộn mùi bùn đất của lá cỏ, dần dần chìm vào trạng thái trầm tư. Mùa hè là mùa mưa, Mỗi sáng sớm, Liễu Địch đều quan tâm đến bản tin dự báo thời tiết. Nếu dự báo có mưa, cô sẽ mang theo hai áo mưa. Một điều trùng hợp là Thầy Trương cũng thường cầm theo hai cái ô. Mỗi lúc như vậy, hai thầy trò mỗi người mặc một cái áo mưa và cầm ô đi ra bên xe. Nếu đúng phải mưa bão, Thầy Trương và Liễu Địch tới mái hiên ở gần đó trú mưa. Liễu Địch sợ nhất sấm sét. Một lần, tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên bên tai cô. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vùi đầu vào lòng thầy Trương, ôm chặt thắt lưng thầy, tựa hồ thầy Trương trở thành thần hộ vệ của cô. Người thầy Trương run run, nhưng thầy không né tránh, cũng không giơ tay ôm Liễu Địch, thầy chỉ nói một câu bâng quơ, "Đừng sợ, Liễu Địch, đây là ông trời đang gầm gừ mà thôi, thế gian này có quá nhiều chuyện bất bình, ông trời thỉnh thoảng cũng không vừa mắt." Thanh âm của thầy lãnh đạm và bình tĩnh như thường lệ. nhưng trong đó ẩn chứa một sức mạnh có tác dụng an ủi rất lớn. Liễu Địch ngẩng đầu, lúc này cô mới ý thức cô đang ôm chặt thầy Trương, cô đỏ bừng mặt, lập tức buông tay. Liễu Địch muốn lên tiếng giải thích, nhưng thầy Trương lắc đầu, tựa hồ nhìn thấy rõ sự quẩn bách và bối rối của Liễu Địch. Liễu Địch hoảng hốt nhìn thầy Trương, gương mặt thầy không có bất cứ biểu hiện nào, dường như không bị tiếng sấm hay bất cứ nhân tố nào khác nhiễu loạn. Đến mùa thu, Cây dương liễu cao lớn bắt đầu rụng lá, đỉnh hương cũng úa tàn. Đầu tiên, những phiến lá mỏng rơi xuống lối đi phủ đầy nền xi măng. Bước chân con người giẫm lên lá rụng, phát ra tiếng động lạo xạo. Thầy Trương thường dừng bước, chăm chú lắng nghe bản nhạc lá rụng ở dưới chân. Ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng lên tóc thầy cùng với lá vàng ở dưới mặt đất, tạo thành hình ảnh bi tráng đầy ấn tượng. Một lần, thầy Trương nhặt một phiến lá dưới đất, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngươi. Một bé gái tầm 6, 7 tuổi chạy tới, hiếu kỳ hỏi thầy: "Chú ơi, lá rụng có thơm không ạ?" Liễu Địch chưa từng chứng kiến thời chương ôn hòa như vậy, thầy ngồi xổm xuống, lần tay đặt lên hai vai bé gái, đồng thời khẽ giọng dịu dàng: "Lá không thơm, nhưng mỗi phiến lá rụng đều có mùi của mặt trời." Trong lòng Liễu Địch đột nhiên rất cảm động, cổ họng cô tắc nghẹn, viền mắt ươn ướt, không biết bao lâu sau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 Hai thầy cho thích nhất vẫn là những ngày tuyết rơi. Mặc dù lúc đó người đợi xe bus rất đông, xe bus chen chúc chật chội, hoa tuyết trắng rơi xuống nhân gian, che đi mọi thứ dấu xi khó coi, khiến thế giới trở nên thuần khiết và đẹp đẽ. Liễu Địch thích ngắm cảnh hoa tuyết bay bay dưới họ đèn đường, trông giống những con đom đóm của mùa hè. Còn thầy Trương đứng bất động ở đó, để mặc hoa tuyết rơi đầy trên áo khoác đen của thầy, tạo thành một mảng trắng xóa.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 chỉ có những lúc như vậy, Thầy Trương mới vô ý để lộ tình cảm mà thầy cố ý che giấu bấy lâu. Mỗi khi thầy bộc lộ tình cảm, Liễu Dịch đều cảm thấy trái tim của cô rích lại gần Thầy Trương thêm một chút. Tuy nhiên, xe bích trước sau gì cũng đến, mỗi khi xe số 2 đến nơi, Thầy Trương bao giờ cũng vắt hiện trước Liễu Dịch. Thầy có thể nghe ra âm thanh của các loại ô tô, không bao giờ nhầm lẫn. Liễu Dịch đành nữ thảy lên xe, sau khi cánh cửa xe bích khép lại,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 Đây là luật bất thành văn giữa Liễu Dịch và thầy Trương. Cô đưa mắt liếc thầy Trương, gương mặt thầy vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không dễ sầm phạm. "Hây, <cười> chuyện gì đến cũng sẽ đến, ai bảo cô." Liễu Dịch cắn môi, hít một hơi sâu rồi mở quyển bài tập. Câu chuyện về một người thầy. Cuối cùng, Liễu Dịch cũng đập ra miệng. "Thầy Trương Ngọc là thầy giáo ngữ văn thời cấp 3 của tôi." Thầy Trương sừng sốt, sống lưng thầy bất giác cứng đờ, đôi lông mày của thầy bắt đầu nhíu chặt, cử chỉ trên khuôn mặt căng cứng. "Đừng đọc nữa, không điểm." Thầy kết giọng nghiêm nghị và đanh thép. Lưu Địch ngừng một hai giây, nhưng cô vẫn đọc tiếp. "Thầy dạy tôi tròn 2 năm, không điểm." Thầy Trương lặp lại một lần, thanh âm của thầy lạnh lẽo đến cực điểm, thầy mím chặt môi, lồng ngực phập phồng.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 Thầy mang đến cho tôi chấn động và ảnh hưởng to lớn vô cùng. Thầy đã để lại dầu ân vĩnh viễn, không phải mờ trong lòng tôi. Đọc xong câu này, lữ địch mềm nhũn người, ngả về thành ghế phía sau. Cô không còn can đảm đọc tiếp, chỉ một đoạn mở đầu đã tiêu hào hết sũng khí cô thích tụ suốt một tuần. Thầy chương đột nhiên ngẩn người, phẳng phất có một cây gậy phép thuật khiến thầy hoa đá. Thầy bất động vài giây, độ khí trên mặt từ từ biến mất, sắc mặt thầy chuyển sang trắng bạch. Liễu Địch thầy lên tiếng, thanh âm khôi phục sự bình tĩnh thường lệ. Đây là bài văn của em đúng không? Vâng ạ." Liễu Địch nói nhỏ, đây là lần đầu tiên thầy Trương hỏi đến tác giả của bài văn. "Vậy thì, thầy Trương từ từ ngồi xuống. Em có thể đọc hết bài văn đó." Trong lòng Liễu Địch đột nhiên dỘ lên một sự cảm động không nói thành lời. Cô lờ mờ hiểu ra, lúc đưa yêu cầu làm văn, thầy Trương cũng có nỗi khổ riêng. Vì vậy, vào thời khắc này, cô thật sự cảm nhận được thầy Trương phải có dũng khí và nghị lực lớn đến mức nào mới đưa ra quyết định đó. Liễu địch mở quyền tập làm văn, cô cố đẻ nén tâm trạng xúc động, tử tốn mở miệng. Bài văn rất dài, liễu địch cần như thổ lộ mọi điều đẻ nén trong lòng cô suốt hai năm qua. Cô kể về tiết dạy đầu tiên của thầy Trương và lần đầu tiếp xúc với thầy sau tiết học. Cô viết trong buổi trào cờ hát quốc ca. Hơn một nghìn thầy trò toàn trường Chỉ có thầy trương hát theo tiếng nhạc Cô đề cập đến chuyện thầy trương nhận xét bài văn Cũng viết cảm nhận của cô Trong lúc tiễn thầy trương ra chạm xe buýt đợi ô tô Thầy trương lặng lẽ lắng nghe Thầy không nói một lời Cương mặt thâm trầm Không có bất cứ biểu hiện nào Cuối cùng liễu địch cũng đọc đến đoạn kết của bài văn Đây chính là thầy trương Thầy là một câu đấu Một câu đấu không lời dạy đáp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 thế giới tình cảm của thầy như đại dương cuộn trào, tâm linh của thầy giống như vàng rọi rào. Liễu Địch đặt quyển bài tập, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô nghiêng mắt nhìn thầy Trương, muốn tìm ra điều gì đó từ biểu hiện của thầy, nhưng gương mặt thầy Trương vẫn vô cảm như một tờ giấy trắng tinh. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có chậu hoa nhài nhỏ lặng lẽ tỏa ra hương thơm dịu dịu khắp căn phòng. Một lúc lâu sau, thầy Trương mới mở miệng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 Thầy gật đầu, thành âm vừa lạnh nhạt vừa kiên quyết. Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em, kể cho em nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Liễu Địch giật mình, mở to hai mắt, hốt hoảng nhìn thầy Trương, điều này quá bất ngờ, thật không thể tin nổi. Thưa thầy, Liễu Địch lắp bắp, thầy không cần kể, nếu thầy cảm thấy. Thầy Trương xua tay, ra hiệu cô im lặng, thầy cầm cốc trà, chậm rãi thưởng thức một ngụm, phảng phất hồi tưởng vị đắng chát của nước trà.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 và được tuyển chọn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh. Bắc Đại, tức Đại học Bắc Kinh, trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Thầy Trương đột nhiên ngừng lại, thầy cầm cốc trà nhưng không đưa lên miệng, trầm tư suy nghĩ một lát, thầy nói tiếp: "Liễu Địch, sau này thi đại học, em hãy đăng ký vào Bắc Đại, nơi đó thật sự là thánh đường của tinh thần và trí thức nhân loại." Liễu Địch ngẩn người, cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc, khó phát giác từ trong câu nói bình thản của thầy Trương.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 Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt tôi là bức tường đổ ụp xuống người tôi trong ánh lửa. Sau đó khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu đen tối, đen tối vĩnh viễn. Cuối cùng, thầy Trương cũng kết thúc câu chuyện, sắc mặt thầy vẫn không một chút xao động. Liễu Địch chống một tay lên trán, trong lòng cô tràn ngập một nỗi đau không tả nổi. Lời trần thuật như nước chít của thầy Trương có một sức mạnh vô hình to lớn, bóp nát lớp phù ngủ tạm của cô, khiến toàn bộ sợi dây thần kinh của cô chấn động.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 Nhưng Liễu Địch nhìn quyển vở trên bàn, bài văn của em không điểm. Liễu Địch ngây người mất vài giây, cô nhìn thầy Trương chăm chú muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Sau đó, nước mắt chảy ra khóe mi làm mờ tầm nhìn của cô. Cô cầm bút viết số 0 lên quyển vở, rơi dùng sức quá mạnh, đầu bút chọc thủng trang giấy trắng. Tôi không thể làm sai nguyên tắc của mình. Thầy Trương nói rành rọt từng chữ một.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 Hiệu trưởng Cao nghe xong, thở một hơi dài. Ông buốt tóc Liễu Địch, khuôn giọng hiền từ xen lẫn lo lắng. "Cô bé, thầy không thể tưởng tượng sau khi em tốt nghiệp, thầy Trương sẽ thế nào." Liễu Địch ngẩn người, "Sau khi cô tốt nghiệp, ai sẽ chăm sóc thầy Trương? Ai sẽ giúp đỡ thầy?" "Nhưng tốt nghiệp là chuyện của năm sau, việc cần làm nhất bây giờ là giữ thầy Trương ở bên cạnh cô." Cuối cùng, lớp Liễu Địch cũng thuyết phục được nhà trường.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 Vì vậy, thầy Trương quyết định ngủ lại văn phòng. Hai chiếc ghế ghép lại thành một cái giường nhỏ, áo khoác quân đội trở thành chăn bông, một miếng bánh mì hoặc túi mì ăn liền chính là bữa tối. Thiết bị sưởi ấm của tòa nhà phía bắc không tốt, Liễu Dịch liền mang qua sưởi ấm từ nhà đến văn phòng cho thầy Trương. Thầy Trương đón nhận nhưng không nói một câu cảm ơn. Năm mới lặng lẽ đến gần trong sự bận rộn ngày đêm của thầy Trở, vào ngày 31 tháng 12,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 trèo những ngọn đèn lồng và vô số tấm thiệp chúc mừng năm mới lên cây rồi. Không rõ ai có sáng kiến độc đáo treo cả chuông gió lên cạnh cây rồi. Thế là tiếng chuông gió lanh lảnh vang vọng khắp không gian trong trường học, theo tiếng cười nói vui vẻ của các thiếu niên thiếu nữ. Trong phòng học càng náo nhiệt, cửa sổ được phun sơn màu hình đồ họa đẹp mắt và viết hàng chữ tiếng Anh hoa rương, "Chúc mừng năm mới an lành". Trên bảng đen vẽ hình ông già Noel, hình bánh sinh nhật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 Buổi liên hoan kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới kết thúc. Các bạn học vẫn chưa thỏa mãn, lớp trưởng đột nhiên hét lớn. "Karaoke, ai muốn đi KTV?" Lập tức có người cất giọng khe khẽ. "Học sinh cấp 3 không được phép đi KTV." Người vừa lên tiếng chính là Lưu Địch. "Sợ đếch gì?" Lớp trưởng bất chợt nói bậy một câu. "Chúng ta nín nhịn 3 năm rồi, chỉ một ngày hôm nay còn kinh kỷ gì chứ? Hơn nữa, KTV đâu phải là nơi bẩn thỉu như nhóc."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 nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp người người. Lòng mày thanh tú, bờ môi chúm chím, nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, còn cả đôi mắt đen nhánh trong veo tràn đầy tình thơ họa ý, bộc lộ vẻ ngây thơ và yên tĩnh khó dễ tả. Một thiếu nữ thông minh xinh xắn khiến nam sinh toàn trường rung động, vậy mà bình thường cô không thèm líếc bọn họ, chỉ suốt ngày quẩn quần bên thầy giáo mù. Lớp trưởng đột nhiên cảm thấy bất bình, cậu tay nghiến răng lên tiếng kích động mọi người.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 Liễu Địch biểu diễn ca khúc tiếng Anh Yesterday One More. Những ngày vui vẻ không kéo dài, chúng đã bật vô âm tín từ lâu, hôm nay chúng lại quay về giống những người bạn cũ mất đi. Điệu nhạc chậm rãi mang tâm trạng hoài niệm và buồn bã, lập tức lây nhiễm các bạn học. Mọi người không hẹn cùng cất cao tiếng hát với Liễu Địch. Mọi khoảnh khắc tươi đẹp đều hiện rõ trước mắt, tôi vẫn như trước kia.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 bóng tối, có lẽ là thế giới bất hạnh và đáng sợ nhất. Liễu Địch bỗng rừng nhận ra, Thầy Trương cũng phải sống trong thế giới như vậy. Vụ hỏa hoạn năm năm trước đã định số mệnh của thầy không thoát khỏi bóng tối vô tận, bóng tối vô bờ bến. Lúc này, Liễu Địch mới thật sự cảm nhận được tâm trạng của Thầy Trương lúc thầy bị mù, thế giới của người kiếm thị vốn rất cô đơn, vậy mà Thầy Trương còn đẩy bản thân vào nơi cô độc hơn. Hôm nay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 vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ. Cô vội vàng đẩy cửa, cánh cửa khép hờ lập tức mở ra. Trong phòng tối đen, Liễu Dịch lần mò công tắc bật đèn, ánh sáng bất thình lình khiến Liễu Dịch lóe mắt. Sau đó, cô quan sát một lượt quanh căn phòng. Bàn làm việc, ghế ngồi, cốc trà, phích nước, chậu hoa nhài, quạt giấy vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nhưng Thầy Trương không thấy đâu cả, mặc dù sớm đoán biết, Liễu Dịch vẫn không khỏi hoảng hốt và thất vọng.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 Trong lòng Liễu Địch tràn ngập nỗi đau đớn và ẩn hận. Thầy Dương, thầy muốn hỏi ai? Thầy muốn hỏi điều gì? Có phải thầy muốn hỏi tại sao em không đến đón thay? Tại sao con bé đó lại để thầy một mình ở đây, để nỗi cô độc cặm nhắm linh hồn thay? Thầy có biết không, em đã quên mất thầy, quên mất thầy. Trong tâm nhìn mơ hồ với nước mắt, Liễu Địch lại thấy mũ và găng tay bị bỏ quên trên bàn làm việc.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 Trong lòng Liễu Địch càng rối bời và trĩu sót. Nghe ông nói vậy, thầy Trương quay người đi tới lớp học của cháu xem thế nào. "Hả? Thầy Trương đi tới lớp học của cháu ư?" Liễu Địch kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy." Ông Lý thở dài. "Ông quên thầy đừng đi, nhưng thầy không nghe. Tính của thầy chắc cháu hiểu rõ hơn ai hết. Ông không dám giúp thầy, chỉ có thể đứng nhìn thầy rồi dẫm từng bước tới tòa nhà phía nam. Tuyệt lớn như vậy, thầy lại chẳng nhìn thấy gì."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 Liễu Địch lau nước mắt, rồi ẩn tay vào lồng ngực đau đớn. Sau đó, cô nhẹ nhàng đi đến bên bức tượng Diêu Khác, cất giọng đầy nghẹn ngào. "Thầy trước." Bức tượng Diêu Khác động nhẹ. "Liễu Địch, là em phải không?" Thanh âm trầm thấp của thầy không hề giống nỗi vui mừng, nhưng chỉ trong chốc lát, thầy khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. "Tôi biết." Thầy nói, ngữ khí hơi run run. "Tôi biết nếu em không xảy ra chuyện gì." Em nhất định sẽ ra biến xe này tìm tôi." Thầy Trương. Liễu Địch nức nghẹn, cô cảm thấy hai bàn chân, tứ chi, toàn thân đến trái tim, cả cả linh hồn cô đều run rẩy. Thầy Trương vẽ nhiều dấu chấm hỏi như vậy, thầy đội gió tuyết đi tìm cô, thầy đứng ở bên xe, đợi cô trong giá lạnh không biết bao nhiêu lâu, vậy mà thầy vẫn còn là cố xảy ra chuyện. Trong lúc thầy Trương cô đơn lo lắng cho cô, cô lại cùng người khác đi chơi bời, ca hát Nệm thì sắc khỏi đầu. Vào giây phút này, cô cảm thấy bản thân đi tiện, ích kỷ và vô tình. Cô tháo găng tay, từ từ nắm lấy bàn tay đang bám cây cột sắt của thầy Trương. Thầy Trương run rẩy, vội vàng thu tay về, nhưng do ở ngoài trời quá lâu, bàn tay thầy cứng đờ không thể nhúc nhích. Liễu Điệp nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay đông cứng đó. Cô có muôn vàn điều muốn nói, nhưng cô họng tắc nghẹn, không thể thốt ra lời. Cuối cùng, vẫn là thầy Trương lên tiếng trước. "Liễu Địch, em bỏ tay ra đi, đừng để lại cắm." Chỉ một câu nói ngắn gọn đã khiến tất cả sự hối hận, hay náy, cảm độc tự trách dội vào lòng Liễu Địch. Nhiều cảm xúc đến cùng một lúc, làm linh hồn nhỏ bé của Liễu Địch không ngừng run rẩy. Cô cuối cùng không thể kìm chế bản thân, vùi đầu vào lòng thầy Trương oà khóc nức nở. Tâm trạng đè đớn, hối hận, ai náy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 Lần này ngữ khí của thầy vô cùng ồn hòa Vô cùng dịu dàng Liễu địch em đừng khóc Em không làm sai điều gì Em đã vì tôi hy sinh quá nhiều thời gian Đừng khóc nữa được không em Thanh âm đó dịu dàng Như cơn gió xuân táng ba Không một chút hẳn ý Liễu địch từ từ ngừng khóc Trong tiếng thị thầm dịu dàng đó Cô đột nhiên cảm thấy trái tim cô Như bút hoa dính đầy dầu sương ban mai Kỳ ảo đẹp đẽ và thuần khiết Tuyết lặng lẽ ngưng rơi, vầng trăng chui ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng nhàn nhạt khắp không gian. Ánh trăng và tuyết trắng phảng phất, khiến thế giới được khoác chiếc áo cưới lùng lình mộng ảo. Tất cả trở nên thánh thiện vô cùng.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 Chỉ cần lơ là một chút là nỗ lực trước đó sẽ tan thành bọt biển, cạnh tranh lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Mùa xuân ở phương Bắc đến rất muộn, sau tiết Thanh Minh, ngọn cỏ mới bắt đầu đâm chồi lên mặt đất. Nhờ mấy trận mưa phùn, hoa đào phơn phớt hồng, hoa lê trắng muốt, hoa lài mùa đông vàng ươm nở rộ trong chốc lát. Trong và ngoài khuôn viên trường học được nhuộm đủ màu sắc tươi sáng. Tiếp theo, cây bạch dương nhú chồi xanh lục.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 Sau đó, họ nộp tờ đăng ký nguyện vọng cho nhà trường, chẳng phát ra phó vận mệnh của mình. Nguyện vọng của Liễu Dịch vô cùng đơn giản, cô chỉ điền một nguyện vọng duy nhất, Khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh. Không khí ở trường học ngày càng căng thẳng, đám học sinh dã sức làm bài tập, đọc sách, học thuộc lòng, chỉ hẹn đến mức không thể đọc mọi loại sách trong hơn 1 tháng. Tóm lại là trong khoảng thời gian này, bọn họ không rời tay khỏi quyển sách.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 Tuy nhiên, bác đã yêu cầu học sinh tuyển thẳng Phải có tài đức vẹn toàn Mà em chưa bao giờ là học sinh bà tốt Cũng không phải là cán bộ lớp Thậm chí không phải là đoàn viên Bà tốt là một dành hiệu dành cho học sinh xuất sắc Bắt đầu áp dụng từ năm 1954 Bà tốt chỉ đạo đức tốt Học tập tốt, sức khỏe tốt Việc đó có thể chứng minh điều gì? Đạo đức của em không tốt hay sao? Liễu địch nói nhỏ Ngữ khí hơi thức giận Cô cảm thấy bản thân bị xỉ nhục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 Liễu Địch ngẩng đầu, cô không đồng ý với câu nói sau cùng của Cố Trần, nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói đầu tiên. Trầm tư một lát, Liễu Địch cất giọng quả quyết. "Cố Trần, cô hãy để người khác cạnh tranh suất tuyển thằng này đi, nếu bất em dùng chuyện vào đoàn hay làm cán bộ để làm bàn cầu nhảy tới Bắc Đại, em đa dựa vào sự nỗ lực của mình, đường đường chính chính thì vào Bắc Đại còn hơn." Cô giáo Trần hít một hơi sâu, Liễu Địch có ngoại hình xinh xắn trầm tĩnh, nhưng bên trong là người quật cường và tự phụ. Về điểm này, cô bé rất sống thầy giáo mù mà cô bé chăm sóc. Nghĩ đến thầy giáo mù, đầu óc cô Trần liền nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ tới cách này chứ? Liệu địch, cô giáo Trần kết giọng hưng phấn. Cô có một cách khiến em không cần vào đoàn, cũng như làm cán bộ lớp, cũng có thể giành được suất tuyển thang vào Bắc Đại. Hơn nữa, cách này 80-90% đảm bảo có thắc dụng. Thật không ạ, cách gì vậy cô? Liệu địch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.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 Chắc sẽ gây tiếng vàng gấp nhiều lần Việc vào đoàn hay làm cán bộ ấy chứ Đấy lúc đó em sẽ nắm chắc 80-90% cơ hội tuyển thăng vào Bắc Đại Cô Trần càng nói càng hương phấn Được rồi, cứ quyết định như vậy đi nhé Em hãy về nhà chuẩn bị Ngày mai tiến hành phỏng vấn À, em hãy nói trước với thầy Trương Ngày mai sẽ phỏng vấn các thầy ấy Thầy ấy nhất định bằng lòng Được lên TV và nổi tiếng Ai mà cũng muốn chứ Nói đến đây, cô Trần mới phát hiện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 Cô Trần, cô muốn đẩy thầy trường đến trước giới truyền thông, xé toạc vết thương của thầy cho tất cả mọi người cùng thấy. Cô bất em lợi dụng thay để nổi tiếng, khiến vết thương lòng của thầy nhuốm đầy máu tươi, cô khiến tất cả mọi người đều biết thầy mồ loà, khiến tất cả mọi người thương hại thầy, bố thí sự giúp đỡ với thầy, khiến tất cả mọi người giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của thầy. Cô biến thầy thành cái đáng thương, biến em thành học trò mua danh chục lợi, biến sự chăm sóc không đáng ghét của em với thầy trở thành vốn để em tiến lên, biến quan hệ giữa em và thầy trở thành quan hệ lợi dụng, giải bị lợi dụng. Vậy mà cô còn nói muốn tốt cho em và thầy, cô sao cô có thể tốt giản những lời đó? Cô giáo Trần hoàn toàn mở mịt, một loạt lý luận của Liễu Dịch khiến đầu óc cô lùng bùng, cô khất giọng nghi hoặc. Liễu Dịch, em nói gì thế, cô có ý tốt mà em lại coi cô lòng lang dạ thú sao? Liễu Dịch thở dài bất lực. Cô Trần, em biết cô có ý tốt với em, nhưng cô cũng như tất cả mọi người, đều coi thầy chương là người mù, do đó, việc thầy không nhìn thấy ánh sáng khiến mọi người cảm thấy thương hại.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 Nhưng Liễu Địch chỉ đăng ký đại học Bắc Kinh, đây không phải là chuyện giỡn chơi. Từ một trường trung học nhỏ ở miền Bắc chen chân vào cánh cửa Bắc Đại đâu phải là dễ dàng. Ngộ Nhữ Sở Dậy, một học sinh có thành tích xuất sắc như Liễu Địch mà thi trượt đại học, thử hỏi mặt mũi cô sẽ để vào đâu? Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đậu đại học của lớp cô. Nghĩ đến đây, cô giáo Trần đều mồ hôi hột, con bé này đúng là chẳng hiểu biết gì cả. Nhưng đối diện với một học trò vừa bướng bỉnh vừa tự phụ,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 thầy ấy không chịu bao đáp em, thầy ấy không đến nỗi máu lạnh như vậy đấy chứ. Đây không phải là vấn đề bao đáp, cũng không phải là vấn đề máu lạnh hay không, mà là vấn đề nhân cách và tôn nghiêm." Liễu Địch nói nhỏ, trầm mặc vài giây, cô ngẩng đầu, ánh mắt vụt qua một tia sáng lạ thường. "Cô Trần, bất kể cô dùng lý do gì, thầy trưởng chắc chắn không đồng ý. Nếu thầy ấy đồng ý thì sao?" Cô giáo Trần hỏi một câu. "Nếu thầy ấy đồng ý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 từ cũng từ chối đề nghị của cô giáo. Sống mũi Liễu Dịch đột nhiên cay cay, tất cả mọi cảm giác sợ hãi thấp thỏm đè nặng trong suốt một buổi chiều, lúc này như được đôi bàn tay vô hình gỡ xuống. Cùng lúc đó, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn trái tim cô. Liễu Dịch nhìn thầy Trương, gương mặt nhợt nhạt của thầy được nhuộm bởi ánh hoàng hôn nhàn nhạt, nhạt, ôn hòa. Cô bỗng cảm thấy, vào thời khắc này, trái tim cô rất cần thầy Trương. Hãy chỉ đứng đó,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 Thầy Trương, thầy mau lại đây xem đi, đỉnh hương nở hoa rồi, đỉnh hương nở hoa rồi." Vừa nói dứt lời, Liễu Địch liền ôm miệc, cô hoảng hốt nhìn thầy Trương, "Trời ạ, sao cô có thể nói ra những lời này?" Thầy Trương lặng lẽ đứng ở đó, gương mặt thầy không lộ vẻ tức giận, ngược lại, khóe miệng thầy nhếch lên thành đường cong dịu dàng. Thấy hít mũi như muốn nắm bắt điều gì đó, thế là Liễu Địch cũng mất chức thầy, hít thở không khí trong lành. "Ờ,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 Sau đó, thầy với tay cầm một cánh dương liễu, nhẹ nhàng chạm vào mặt thầy, bình thản thốt ra một câu. "Mùa xuân đẹp thật." Thanh âm bình tĩnh của thầy Trương có vẻ run run thâm trầm, như nốt nhạc chạy thẳng vào trái tim Liễu Địch, khiến cả thân thể và linh hồn của cô đều run rẩy. Trong lòng cô dội lên một tâm tình mãnh liệt, cô ngước nhìn bầu trời, mặt trời đã dần khuất bóng nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa. Chương 9. Tháng 7 đen tối đáng sợ cuối cùng cũng đến. Ngày mùng 7 tháng 7, Liễu Địch thức dậy từ sáng sớm, cô phát hiện ngoài trời đổ mưa, cơn mưa không nhỏ. Nhìn nước mưa chảy thành đường cong đẹp đẽ trên cửa kính, Liễu Địch khẽ khởi mừng thầm. Nghe nói, các sĩ tử ở thời cổ đại khi đi thi chỉ mong trời mưa, trời mưa là điểm lành, sự báo vận họ vượt lòng môn thành công. Nhưng có nhiều sĩ tử như vậy Ai cũng có thể thành công hay sao?" Liễu Địch cười thầm, trong lòng cô hơi hơi căng thẳng. Tham gia cuộc thi quan trọng như vậy, sao có thể không khẩn trương? May mà môn đầu tiên là môn ngữ văn, đối với Liễu Địch, đây là điều có lợi. Cô vội vàng ăn hai miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi xuất phát. Địa điểm thi của Liễu Địch là trường trung học 18, cách nhà cô rất xa, cô phải lên chuyến xe bus số 2 mà thầy Trương thường ngồi mới có thể đến đích. Liễu Điệt từ chối đề nghị đi xe của bố mẹ, một mình cô lên xe buýt. Trên xe, phần lớn là thí sinh đi thi đại học và phụ huynh đi kèm, bất kể người lớn hay con cái đều một vẻ mặt nghiêm túc. Có mấy người cố ý tươi cười trò chuyện nhưng cũng không thể che giấu sự hồi hộp căng thẳng. Không hiểu tại sao, Liễu Điệt cảm thấy bản thân bỗng dưng bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng này. Nhịp tim của cô dường như đập nhanh hơn bình thường. Kỳ lạ thật đấy, Người trước đến nay cô luôn tự tin, tự tin đến mức không cho bản thân đường lui, vậy mà hôm nay cô lại thấy khẩn trương. Bên tai Liễu Dịch vang lên câu nói của cô chủ nhiệm. "Cô tán thưởng dũng khí của em, cũng tin tưởng vào khả năng của em, nhưng thí cử vô thường, cô không thể cam đoan 100% em đi đỗ." Đúng vậy, ai có thể dám chắc 100% rằng mình thi đỗ, cũng chẳng ai dám đảm bảo với cô, bao gồm cả bố cô. Tối qua Bồ Liễu Địch Trịnh Trọng tặng cô bốn tử, cố gắng hết sức. Điều này có nghĩa Bồ cô cũng không có lòng tin vào cô hay sao? Cũng chẳng trách được, bây giờ ngay cả lòng tin của cô cũng hơi lung lay. Câu khẳng định từ hai tháng trước vang phất vang lên bên tai Liễu Địch. Em không cho mình đường lui, đường lui đều dành cho người nhu nhược, em không tin, em không thi đỗ. Thì cử vô thường, thì cử vô thường, Liễu Địch tự hỏi bản thân. Bây giờ mình còn dám nói câu đó không? Trường trung học 18 sắp tới nơi, Liễu Địch nhìn ra ngoài cửa xe, bên ngoài lố nhố đầu đen, toàn là thí sinh và phụ huynh. Liễu Địch rất phản đối chuyện phụ huynh đi theo thí sinh tới địa điểm thi, cô cho rằng phụ huynh đứng bên ngoài chẳng giúp ích gì cho thí sinh, nhiều khi còn có tác dụng ngược lại. Thì đại học là quá trình kiểm nghiệm năng lực của bản thân, không ai có thể giúp bạn, bạn cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ người nào. Vì lý do này, Liễu Địch không cho bố mẹ cô đến điểm thi chịu khổ chịu cực. Nhưng vào thời khắc này, Liễu Địch cảm thấy hơi hối hận. Ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc, đây thật sự là ngàn quân vạn mã, trong khi cái cầu độc mộc mà cô phải vượt qua lại là cái cầu khó khăn nhất. Khi xuất hiện tâm trạng cần trường và dao động, Liễu Địch hy vọng có một ai đó trong biển người kia chờ đợi cô, nói những lời động viên và khích lệ cô. Nhảy xuống xe buýt, Liễu Địch lặng lẽ đi về phía cổng trường, không ai đợi cô, không ai an ủi cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đột nhiên, Liễu Địch cảm thấy cơn mưa không còn đẹp đẽ, không phải dự báo điểm lành mà biến thành hỗn loạn tơi tả. Nhưng vừa đi vài bước, Liễu Địch bất chợt phát hiện một hình bóng quen thuộc đứng dưới biển báo xe buýt. Cô sửng sở một giây, vội vàng đi lên. Cô gần như không tin vào mắt mình, trời ạ, hình bóng đó chính là thầy Trương. Liễu Địch là em phải không? Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, thầy Trương vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của Liễu Địch. Thầy đứng bất động một chỗ, trên người thầy khoác áo mưa màu đen, trong tay thầy cầm một cái ô chưa mở ra. Liễu Địch không biết thầy đứng đợi cô bao lâu, cơn mưa không phải là nhỏ, gương mặt và gấu quần thầy ướt sũng nước. "Thầy Trương." Viền mắt Liễu Địch nóng lên, cô vô ý thức nắm tay thầy. "Sao thầy lại đến đây?" Em có mang theo phiếu báo danh không? Thầy Trương tiếp giọng trầm trầm. Em mang rồi ạ. Liễu Địch trả lời, thanh âm của cô hơi run run. Ồ thì sao? Em cũng mang rồi ạ. Liễu Địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy Trương. Sổm của học tập cũng mang đầy đủ rồi chứ? Dạ ạ. Hai người im lặng mặt đối mặt, Liễu Địch cảm thấy bàn tay đang nắm tay thầy Trương của cô run rẩy. Trong lòng cô cảm động vô cùng. thầy Trương đợi mưa gió đến điểm thi chỉ để hỏi cô những điều vụn vặt, nhưng từ những điều vụn vặt đó, Liễu Địch cảm nhận thấy sự quan tâm to lớn của thầy. Một hồi chuông vang lên, là tiếng chuông báo hiệu thí sinh vào phòng thi. Liễu Địch quyến luyến buông tay thầy Trương, đi về phía cổng trường. "Liễu Địch." Thầy Trương đột nhiên gọi tên cô, Liễu Địch dừng bước và quay đầu. Thầy Trương sải dẫm đi đến trước mặt cô, quả quạ nắm hai tay cô. Em hơi căng thẳng đúng không? Thầy lại một lần nữa nhìn thấu tâm trạng của cô. Vâng ạ. Nếu đi trả lời trước mặt thầy Trương, cô không muốn dấu diếm, cũng không cần thiết dấu diếm bản thân. Đừng sợ, em hãy yên tâm đi thi. Thầy Trương kết giọng trầm ổn, rõ ràng và kiên định. Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, em nhất định sẽ thi đỗ vào Bắc Đại. Một luồng ấm ấm rưng rào lên khóe mắt Liễu Điệp. Khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, tâm trạng cảm động, xúc động và vui mừng bao trùm cả trái tim cô. Mọi sự căng thẳng và hỗn loạn trước đó bị quét sạch. Ai nói không người nào dám cam đoan cô thi đỗ? Thầy Trường dám, hơn nữa thầy còn dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Trên đời này liệu có phụ huynh, thầy cô và bạn bè nào dám dùng sinh mạng bảo đảm tiền đồ của người đi thi? Chỉ một mình cô có được điều đó. Đầu thế khắc này, Lữ Địch đột nhiên cảm thấy, đôi bàn tay lớn đang nắm tay cô rất kiên định và ấm áp. Thầy Trương đang dùng sinh mạng bảo đảm để đỗ lấy tất cả sự tự tin cô vừa đánh mất. "Lữ Địch, mau vào phòng thi đi." Thầy Trương bất chợt buông tay Lữ Địch, Lữ Địch há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng cổ họng cô tắc nghẹn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Sau đó, cô cắn răng chạy như bay về phía điểm thi. Trước khi kì vào cổng trường, Liễu Dịch cuối cùng cũng quay đầu, trong làn nước mắt mờ hồ, trong cơn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy thầy Trương đứng bất động, thẳng vút như bức tượng đá màu đen, như ngọn tháp thẳng đứng. Trong lòng Liễu Dịch dụ lên một niềm tin không dao động, một niềm tin tất thắng. Chương 10. Sau khi nộp bài thi cuối cùng, Liễu Dịch cũng như mọi thí sinh trong vòng thi đều thở phào nhẹ nhõm. Phòng thi nóng bức vô cùng, khiến Liễu Dịch không thể ở lâu hơn, cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đi ra sân trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh và vầng mây trắng trôi lững lờ trên không trung, Liễu Dịch bỗng có cảm giác như cách một thế kỷ. Cô thật sự không dám tin, kỳ thi cô mất bao công sức chuẩn bị một thời gian dài, bây giờ đã trở thành thì quá khứ. Bên tay cô vẫn là tiếng bút viết bài thi lọt xoạt, trước mắt cô vẫn là đề thi in chữ dày đặc. Ba ngày nay, Liễu Địch cảm thấy cô đã đạt đến cảnh giới quên bản thân, phảng phất cô đi vào một khu rừng rậm rạp, cây cối rạp trời. Cô đã quen với trạng thái này, nên bây giờ đột nhiên được giải phóng, cô ngược lại mất phương hướng. Liễu Địch vô ý thức đảo mắt một lượt quanh sân trường, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cô lập tức nhìn thấy thầy Trương đứng bên cạnh bồn hoa. Liễu Địch nhanh chóng chạy đến bên thầy. Trong lòng cô xuất hiện một niềm vui khó diễn tả. Cô chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt hai tay thầy Trương. Ba ngày vừa qua, mỗi khi thi xong một môn, Liễu Địch đều vô ý thức tìm kiếm hình bóng thầy Trương, nhưng kể từ hôm đầu tiên gặp cô ở bên ngoài điểm thi, thầy Trương không xuất hiện thêm một lần nào. Hôm nay lại được gặp thầy sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, trái tim Liễu Địch bay bổng. Cô bất chợt ý thức ra, người cô muốn gặp nhất sau khi thi xong không phải là bố mẹ mà là thầy Trương. Em làm bài thi thế nào? Thầy Trương vẫn bình thản như thường lệ, ngữ điệu của thầy không bộc lộ nỗi vui mừng hay niềm mong mỏi. Em cảm thấy rất tốt." Liễu Định không hề mất hứng, cô đã quen với giọng điệu của thầy, biết nó chẳng nói lên điều gì. "Bài làm văn ra đề gì? Lấy một bối cảnh hay địa điểm cố định đặt tiêu đề, sau đó thuật lại câu chuyện hoặc nhân vật có liên quan một cách chân thực." bài tỏ tình cảm chân thành và sâu sắc của mình. Ha? Thầy Trương hơi bất ngờ. Không phải là văn nghị luận, vậy tiêu đề của em là Bến xe. Liễu Địch nói nhỏ. Thầy Trương hơi sững người, tựa hồ bị chấn động. Đại khái hai từ bến xe chạm đến một sợi dây thần kinh nào đó của thầy. Thầy trầm mặc một lúc, phảng phất đang suy tư điều gì đó. Liễu Địch thấp thỏm bất an, cô chợt nhớ tới bài văn không điểm viết về thầy. không biết thầy Trương sẽ phê bình cô ra sao. Một lúc sau, thầy Trương mở miệng, thành âm bình tĩnh và quả quyết. "Liễu Địch, bài văn của em chắc chắn sẽ đạt điểm cao." Một câu nói đáng vui mừng biết bao, nỗi nơm nớp trong lòng Liễu Địch tan biến, khóe miệng cô cong lên. Sau đó, cả gương mặt cô tươi cười rạng rỡ, nụ cười ngây thơ, chân thành và đáng yêu của cô khiến đám nam sinh vô ý thức quay đầu, ngây ngốc ngắm nhìn. chỉ có thể trương là thở, bởi vì đối với người kiếm thị, phải đẹp bề ngoài không tồn tại bất cứ sự mê hoặc nào. "Hãy đưa tôi ra bên xe." Thầy nói khẽ, ngữ điệu ra lệnh theo thói quen. "Tôi muốn về nhà." "Về nhà?" Nụ cười của Liễu Dịch cứng đờ ở trên khóe môi, cô cảm thấy hơi thất vọng, cô còn rất nhiều điều muốn tâm sự với thầy, vậy mà thầy lại đòi về nhà. "Về nhà ư?" Liễu Dịch mơ hồ ngẫm nghĩ. không biết nhà của thầy Trương như thế nào, không có gia mẹ, không vợ con, không người thân, chỉ một mình thầy đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, đó là thầy chìm trong bóng tối cô độc, chứ đâu phải là nhà. Liễu Dịch đột nhiên buột miệng nói, "Thầy Trương, em muốn đến thăm nhà thầy." Vừa nói dứt lời, Liễu Dịch giật mình kinh hãi, cô ôm miệng, không ngờ bản thân lại có ý nghĩ này lại thốt ra câu này. Thầy Trương quả nhiên nhíu chặt lông mày. Liễu Địch. Thành âm của thầy lạnh lùng như tiếng vọng từ núi băng. Tôi không hoàn nghênh bất cứ ai nào đến nhà tôi, tất nhiên bao gồm cả em. Liễu Địch co rúm người, thầy có phản ứng mạnh như vậy, cô không cảm thấy kỳ lạ, cũng không cảm thấy cú hứng, tất cả trong định liệu của cô, nhưng nhà của thầy Trương rốt cuộc như thế nào? Liễu Địch nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra ngôi nhà lạnh lẽo đó. Câu nói vừa thoát ra miệng, cứ quen quần trong đầu ốc cô không tán biến. Nhưng Liễu Dịch biết cô không thể tìm cầu thầy Trương một lần nữa. Cô lặng lẽ đưa thầy Trương ra bên xe, chỉ là sau khi thầy Trương lên xe, Liễu Dịch cũng theo dòng người lên chiếc xe bus của thầy. Trên xe đầy ắp phụ huynh và thầy sinh, mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy Liễu Dịch, đích lên tiếng chào hỏi, Liễu Dịch vội đưa tay lên môi suýt một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng. Thầy Trương xuống xe ở một trạm xe bus nhỏ. Liễu Điệp đi theo thầy, trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn học. Đi bộ một đoạn, thầy trưởng tới một ngõ hẹp, hai bên mặt ngõ đều là nhà mái ngói thấp xài đặc, nhà nào cũng đóng chặt cửa, ngoài cửa có sợi dây thết với quần áo, chăn ga trải giường đã lót. Có lẽ sau buổi chiều nắng gắt, cả ngõ nhỏ yên tĩnh vô cùng. Ngõ nhỏ nghèo nàn, có lúc tưởng như đi đến tận cùng nhưng lại xuất hiện lối rẽ. Liễu Điệp cảm thấy cô sắp lạc đường. Trong khi thầy Trương đi rất nhanh, tựa hồ thầy quen thuộc ngõ nhỏ như trong lòng bàn tay, Liễu Địch chỉ còn cách bám theo thầy, cô sợ chỉ một giây thiếu tập trung, cô sẽ để mất dấu thầy, nhưng cô cũng không dám tiến lại gần quá, sợ bị thầy phát hiện. Cò mấy lần, thầy Trương đang đi, đột nhiên hơi ngoảnh đầu, Liễu Địch theo phản xạ tránh sang một bên, nghĩ lại, cô mới thấy phản ứng của mình là dư thừa, bất thầy Trương không nhìn thấy, nhưng cô thường quen mất điều này. Trong ý thức của cô, cô chưa bao giờ coi thầy là người mù. Thầy Trương cuối cùng dừng lại bên một cây hòe già, đằng sau cây hòe là một bức tường gạch bao quanh một cái sân nhỏ, dưới gốc cây hòe già có cái ghế đung đưa, trên ghế có một bà lão đang ngồi chảy đầu. Bà lão mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn. Thầy Trương đi vào sân nhỏ, Liễu Địch cũng đi theo thầy vào bên trong. Trong sân có ba gian nhà mái bằng, Cửa ra vào của hai gian đều mở toang, chỉ có một gian đóng chặt. Thầy Trương đi về phía gian nhà đó. Thầy rút chìa khóa, mở cửa một cách thành thạo rồi đi vào trong nhà. Sau đó, Liễu Địch nghe thấy tiếng đóng sập cửa, cánh cửa lại khép chặt. Liễu Địch tần ngần đứng trước cánh cửa đóng kín, cô hiếu kỳ quan sát ngôi nhà. Ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, diện tích xem ra cũng không nhỏ, hay gian nhà phía đông có vẻ nhỏ hơn ngôi nhà này. Cánh cửa gỗ quét sơn màu xanh da trời, bây giờ đã bay màu trở thành nền trắng. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ bằng kính, đằng sau lớp kính là rèm cửa khá dày che hết mọi thứ ở bên trong. Đằng sau cánh cửa này là một thế giới như thế nào? Liễu Địch đột nhiên hơi chột dạ, cô giơ tay định gỡ cửa, nhưng vừa chạm vào cánh cửa, cô liền rụt tay về. "Vào đi Liễu Địch, cửa không khóa đâu." một giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra ngoài, Liễu Dịch giật mình hoảng hốt, tìm đạp thình thịch. Thầy Dương đã phát hiện ra cô, không biết thầy phát hiện từ lúc nào, có lẽ từ lúc cô lên xe buýt. Trời ạ, thầy đúng là sáng mắt sáng lòng. Bà lão vừa chải đầu ở bên góc hẻm, thò đầu vào trong sân, nhìn Liễu Dịch bằng ánh mắt tò mò. Liễu Dịch không do dự đẩy cửa đi vào trong nhà. Cô lập tức sững sờ trong giây lát. Căn nhà tối om, Chỉ có tia nắng chiếu qua khe cửa, Liễu Địch cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt đường nét của đồ vật, hình bóng của đống đồ vật như quái vật to lớn mai phục ở một góc nào đó, chuẩn bị là vào Liễu Địch đến nơi. Ngoài ra, trong bóng tối còn lan tỏa luồng khí vận độc khiến Liễu Địch cảm thấy khó thở. Đúng rồi, mọi cánh cửa đều đóng kín, không khí chẳng được lưu thông. Sau đó, từ bóng tối vang lên tiếng nói của thầy Trương. "Em có thể kéo rèm cửa sổ, Liễu Địch." Tôi đóng kỹ rèm cửa là bởi vì tôi không muốn người khác nhòm ngó vào nhà tôi bằng ánh mắt tò mò kỳ quái. Tôi càng không muốn nghe những tiếng thì thầm bàn tán của bọn họ. Tuy tôi không nhìn thấy nên sẽ không phiền não, nhưng tôi không muốn cho bọn họ cơ hội. Tất nhiên, em cũng có thể bật đèn, nhưng em phải tự tìm ra công tắc. Tôi không còn nhớ công tắc nằm ở chỗ nào rồi. Có lẽ do ảnh hưởng bởi không khí trong nhà, thanh âm của thầy trở nên nặng nề. Liễu Địch không đợi thầy nói lần thứ hai, lập tức chạy về phía cửa sổ, kéo tum gen cửa rồi mở toang cánh cửa sổ. Sau đó, cô lại mở cửa sổ ở hướng nam, luồng không khí trong lành ùa vào nhà, cả ngôi nhà chìm trong ánh sáng chói lòa. Ánh sáng bất thình lình khiến Liễu Dịch nhắm mắt theo phản xạ, trong khi thầy Trương vẫn bất động. Lòng Liễu Dịch trùng xuống, thấy không có một chút cảm giác với ánh sáng. Tiếp theo, Liễu đi qua quét cả ngôi nhà. Ngôi nhà quả thực không nhỏ. nhưng rất chật chội, bởi vì hai bên tường toàn là giá sách. Giá sách rất cao, gần như tới trần nhà. Giá sách xếp đầy sách to nhỏ, dày mỏng khác nhau. Ngoại trừ những giá sách này, ngôi nhà không còn bao nhiêu diện tích trống. Bên cửa sổ hướng nam đặt một cái bàn làm việc và một cái ghế mây. Trên bàn làm việc có một cái đèn bàn màu xanh lục. Bên cạnh đèn bàn là ấm trà, tách trà nhỏ và chiếc đồng hồ để bàn cũng một màu xanh lục. Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc giường đơn và một hồng gỗ nhỏ Trên giường phủ gà màu xanh lá cây nhạt nhạt Hồng gỗ cũng được phủ một miếng vải cùng màu Gà chảy giường và miếng vải đó có vẻ thường xuyên giặt sũ Nhưng vẫn có mấy vết bẩn, chứng tỏ người giặt không nhìn thấy Trên vỏ gối và vỏ chăn có vải chỗ chưa giặt sạch Trên bức tường ở hướng bắc của căn phòng treo đầy những bức tranh màu nước và tranh sơn dầu Một số được lồng trong khung kính, một số cứ thế treo thẳng lên. Góc mỗi bức tranh đều đề tên, xem ra không phải tác phẩm của bố Thể Trương thì cũng là của thầy. Dưới cửa sổ hướng bắc có một cái bếp ga, buồng rửa mặt và hay thùng mì ăn liền lớn. Trong ngôi nhà này không có gạo và mì sợi, không có rau cỏ và hoa quả, nền đất được quét dọn sạch sẽ, nhưng ở các góc nhà vẫn xuất hiện cục ít đồ lặt vặt, không phải chủ nhân lười biếng. Mà cô phát hiện ra Cả ngôi nhà rất đơn giản Nhưng lại không đơn giản một chút nào Năm năm trước Nơi này chắc rất, rất tào nhã Rất nghệ thuật và thú vị Bây giờ nét tào nhã và nghệ thuật đó Chỉ còn lại hình bóng mờ hồ Bào trùm cả ngôi nhà Là không khí lạnh lẽo Cổ độc, tĩnh mịch, có phần thê lương Liễu địch quan sát một lượt Không hiểu tại sao Sống mũi cô cay cay Trong lòng cũng cảm thấy chua sót Ngôi nhà này khiến cô nhận thức một cách sâu sắc nỗi bi ai của người khiếm thị. Cô cũng có thể cảm nhận thấy, thảy trường sống rất nghiêm túc, thảy không sa ngã hay chà đạp bản thân như những người gặp tai họa bất ngờ khác. Trong ngôi nhà này, dù thảy không nhìn thấy, dù thảy không cho người khác vào bên trong, nhưng thảy vẫn cố gắng giữ sạch sẽ. Tuy nhiên, cuộc sống của một người mù cô độc không thể có chất lượng trừ khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người khác. Thầy Trương ngồi trên ghế mây bên bàn làm việc, cuối cùng cũng mở miệng. "Tôi đoán em sẽ đi theo tôi, tôi từng nói em rất cố chấp, cố chấp giống như tôi. Bây giờ em đã nhìn thấy nhà của tôi rồi, tất cả đều đơn giản đúng không? Nhà của người mù không thể phức tạp, bởi vì anh ta không thể ứng phó với sự phức tạp. Anh ta không thể thoát khỏi bóng tối vô tận. Anh ta có thể đánh bại vô số kẻ địch, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại bóng tối." Ngữ điệu của thầy mang một chút tự giễu. đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực. Câu nói của thầy như bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim Liễu Địch, một nỗi bi thương ngày càng lan tỏa trong lòng cô. Liễu Địch đột ngột đi cầm cái chậu trên bồn nước, rồi quay người đi ra ngoài sân. "Liễu Địch, em muốn làm gì vậy?" Thầy Trương kinh ngạc kêu lên, gương mặt thầy không còn sự nghiêm nghị và lạnh nhạt như thường lệ. Liễu Địch không trả lời, cô đi hứng một chậu nước. Sau đó rút ga trải giường và miếng vải màu xanh lục phủ trên hòm gỗ bỏ vào chậu nước. Liễu Địch. Thầy Trương lại hét lên, thầy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể đoán biết Liễu Địch đang làm việc nhà. Em hãy bỏ xuống, tôi không cần em giúp đỡ. Thần sắc thầy vụt qua một tia bất an, Liễu Địch không đáp lời, cô tìm thấy miếng gỗ sạch quần áo và bột giặt ở dưới gầm giường, sau đó cô bắt đầu giặt ga trải giường. Liễu Địch dừng tay, Thầy Trương vẫn cất cao giọng, thanh âm của thầy bộc lộ tâm trạng sút ruột và khổ não, nhưng không tức giận. Trả lời thầy là tiếng khọ giật loạt xoạt. Sau đó, thầy Trương thở dài, kết giọng bất lực. "Liễu Địch, tội gì em phải làm vậy?" Liễu Địch hơi ngẩn người, nhưng động tác tay của cô vẫn không ngừng nghỉ. Cô nhanh chóng giặt xong cái trải giường và tấm vải, sau đó cô bắt đầu giặt vỏ chăn. vào gói và đống quần áo thể trường thay ra chưa kịp giặt. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Địch chưa bao giờ giặt nhiều đồ như vậy. Đến cuối cùng, cô hơi thở dốc, nhưng cô cố gắng kìm nén, không để phát ra tiếng thở nặng nề. Thầy Dương lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây, gương mặt đầy trầm tư. Không biết bao lâu sau, thầy lẩm bẩm nói một câu. "Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh lại bóng tối đúng không? Nhưng bóng tối của người mù quá nặng nề." Em có thể giúp được bao nhiêu? Em có thể giúp được bao lâu? Liễu Địch thẫn thờ, cô nghe ra sự hưu quạnh từ giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của thầy Trương. Cô bất giác nhướng mắt nhìn thầy. Thần sắc thầy vẫn vô cảm, bên tai Liễu Địch chợt vang lên câu nói của hiệu trưởng cao gần 1 năm trước. "Cô bé, thầy không thể tưởng tượng nổi, sau khi em tốt nghiệp, thầy Trương sẽ như thế nào?" Lúc đó, tốt nghiệp coi là chuyện xa vời, nhưng hôm nay Cô đã thật sự tốt nghiệp, cô có thể giúp thầy bao nhiêu, có thể giúp thầy bao lâu? Lần đầu tiên trong đời, Liễu Địch cảm nhận thấy mùi ly biệt. Một giọt lệ âm thầm từ khóe mắt Liễu Địch chảy xuống, thuận theo khuôn mặt cô, cuối cùng rơi vào chậu nước, tan biến hoàn toàn. Sau khi dắt xong đồ và vơi lên dây thép ở ngoài sân, Liễu Địch bắt đầu giúp thầy trường lau giá sách, dọn dẹp nhà cửa. Cô kinh ngạc phát hiện, giá sách không hề có bụi. sỡ ràng thường xuyên được lau chùi. Thầy trường không thay đập sách, nhưng thầy vẫn dành công năng lưu bảo vệ đống sách này. Sách được phân loại và sắp xếp đâu vào đấy, phần lớn là sách văn học, sách lịch sử, nghệ thuật và triết học cũng chiếm diện tích không nhỏ. Những cuốn sách Liễu Dịch biết đến đều xuất hiện ở đây. Liễu Dịch còn phát hiện có ba giá sách đều là sách ngoại văn, đa phần là sách tiếng Anh và tiếng Pháp, một số cuốn tiếng Tây Ban Nha. Liễu Dịch há hốc miệng, không biết nói gì mấy giây. Liễu Dịch lệ ngó qua khu vực văn học cổ điển. Kinh thi là một bộ tổng hợp thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của nho giáo. Phạn tử, Bách gia chư tử là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc, kéo dài từ 770 đến 222 trước công nguyên, trùng khớp với giai đoạn xuân thu và chiến quốc. Và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kỳ trăm nhà đua tranh này, chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Lịch sử tản văn, nhị thập tứ sử là tuyển tập các cuốn sách sử Trung Quốc báo quát giai đoạn lịch sử từ năm 3000 trước Công Nguyên tới thời nhà Minh vào thế kỷ 17. Toàn bộ có 3.213 tập và khoảng 40 triệu chữ. Nó thường được coi là một nguồn dữ liệu chính xác về truyền thống lịch sử và văn hóa Trung Quốc. Hàn Nhạc phủ, Đường thi, Tống tử, Nguyên khúc, Tiểu thuyết Minh Thanh, các loại luận văn, tuyển tập của tám tác giả tản văn lớn đường đại. Liễu Dịch Sở cuốn Tuyển kỳ toái cầm, cô kinh ngạc phát hiện đây là cuốn sách về trò chơi văn tự của người Trung Quốc cổ đại. Ở trang đầu tiên, Liễu Dịch nhìn thấy dòng chữ. Mua quyển sách này với giá cao Có lẽ đây là tuyệt bản vô cùng sùng sướng. Nét đặc sắc của văn tự Trung Quốc, người khác không khỏi kinh ngạc và thán phục. Tác giả cuốn này chắc là thiên tài. Liễu Địch ngẩng đầu, hai má cô đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, cô không thể kiềm chế, thốt lên một câu. "Thầy chương, thầy sở hữu một kho báu, một kho báu thật sự." "Ý em là những cuốn sách đó phải không?" Thầy Dương tựa hồ bừng tỉnh từ trong nỗi trầm tư, Đây đúng là một kho báu. Thời đi học, có bao nhiêu tiền tôi đều giúp ra mua sách hết. Để kiếm tiền mua sách, tôi từng đi làm thuê, làm gia sư, thậm chí có lúc bán cả quần áo của mình. Việc làm sáng suốt nhất của tôi là không để sách ở nhà bố mẹ mà để ở đây, nên chúng mới thoát khỏi trận hoa hoạn nạn đó. Tuy bây giờ không thể đọc chúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất may mắn. Sau khi bị mù, nhiều người khuyên tôi bán chỗ sách này đi, người ở thư viện còn đến tận đây thuyết phục tôi. Nhưng tôi không đồng ý, sao tôi có thể nhận lời bán chúng? Liễu Dịch trầm mặc, cô hiểu một cách sâu sắc tình cảm của thầy Trương. Đúng vậy, sao có thể đem bán sách? Những cuốn sách này đánh dấu quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời thầy Trương, tích tụ biết bao giọt mồ hôi và tấm huyết của thầy, tích tụ tuổi thanh xuân và ước mơ của thầy, tích tụ tư tưởng và tín niệm của thầy. Chúng không chỉ đơn thuần là những cuốn sách vô tri vô giác. Chúng đã trở thành một phần trong sinh mệnh của thầy Trương, thầy Trương làm sao nỡ cắt bỏ sinh mệnh của mình. Thầy Trương lại chìm vào hồi ức, tâm tình nằm sâu trong ký ức của thầy bây giờ đang từ từ tuôn chảy như dòng suối nhỏ. Lúc đó tôi yêu sách như sinh mạng, kiếm được một cuốn sách hay, tôi sẽ đọc nó quên ăn quên ngủ. Ở Bắc Đại có một giáo sư đặc biệt tin tưởng vào việc học thuộc lòng, ông cho rằng Tiên sinh tư thục ở thời cổ đại Đào tạo ra nhiều nhân tài Qua việc bắt học trò đọc thuộc lòng Tự nhiên có đạo lý nhất định Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi vị giáo sư đó Phạm là sách hay Những bài văn hay tôi đều đọc thuộc trong đầu Tất nhiên tôi không phải học thuộc một cách cường nhắc Mà vừa đọc vừa cảm nhận Bây giờ tôi thực sự cảm kích vị giáo sư Sau khi tôi bị mù Trình những cuốn sách in sâu trong não bộ Đã giúp linh hồn và tư tưởng của tôi Không bị khô cạn Tôi đọc chúng mỗi ngày đọc đi đọc lại nhiều lần, nếu không đọc, tôi làm sao có thể tiếp tục cuộc sống. Liễu Địch bị lây nhiễm bởi tình yêu xuất phát từ đáy lòng đối với sách và tri thức của thầy Trương. Cậu chợt nhớ tới buổi lên lớp đầu tiên của thầy. "Thảo nào các bạn học không thể làm khó thầy. Ở trước mặt thầy Trương, bọn họ quả thực quá nồng cạn." Sau khi dọn dẹp giá sách, Liễu Địch lại bắt đầu lau chùi bàn làm việc. Cô phát hiện một máy nghe băng cassette và mười mấy cuộn băng ở trong ngăn kéo. Nghe thấy tiếng mở ngăn kéo, thầy Trương vội ngăn lại. "Liễu Địch, em đừng động vào những cuộn băng đó. Đây là băng ghi âm đại cương, giáo trình, tài liệu tham khảo và phương pháp dạy học của môn Ngữ văn cấp 3. Mỗi buổi tối tôi đều nghe những cuộn băng này. Nếu em làm lộn xộn, tôi sẽ không tìm thấy cuộn băng tôi cần." Liễu Địch thè lưỡi, lập tức đóng ngăn kéo. Cô thầm nghĩ: Thầy Trương nhờ người ghi âm những tài liệu này, không biết tốn bao công sức, thầy quả thực là một thầy giáo tốt. Sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở những bức tranh treo trên bờ tường phía bắc. Những bức tranh đó rõ ràng cũng được thầy Trương trân trọng như đống sách, bởi chúng dính đầy bụi. Liễu Địch tìm một miếng vải khô mềm, cô nhẹ nhàng lau hết bụi ở trên đó, trả lại diện mạo cho những bức tranh. Mỗi khi lau sạch một bức tranh, Liễu Địch không khỏi cảm thán trong lòng. Cô không hiểu hội họa, không thể đánh giá những bức tranh này, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, trong mỗi bức tranh ẩn chứa một sức mạnh, một sức mạnh không thuộc về kỹ thuật hội họa mà thuộc về sinh mệnh, tình cảm và linh hồn. Sức mạnh này khiến Liễu Dịch cảm động. Nó rốt cuộc là gì? Cô trầm tư suy ngẫm, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở hai bức tranh sơn dầu tường đối lớn, chạm cả xuống mắt đất cô vừa lau xong. diu địch bị một cơn chấn động mãnh liệt trong giây lát. Đây là hai bức tranh khác nhau, một bức vẽ đại dương mênh mông, người vẽ sử dụng gam màu lam thẫm, sóng biển cuộn trào thành từng bồng hoa sóng, bên trên là bầu trời, bầu trời màu xám mờ và tầng mây nhàn nhạt, nhạt. Bức tranh không có mặt trời, cũng không có cánh chim bay. Trên bờ biển là một bãi cát nhỏ, trên bãi cát có một cảnh cây khô vừa cần cỗi vừa thô ráp. Lằm cô đập ở đó. Sóng biển lớp chì một nửa cánh cây khô, nhưng ở giữa chạc cây lại nhú lên một chồi non nhỏ nhỏ màu xanh lục, khiến cả bức tranh ảm đạm trở nên có sinh khí, tỏa ra một sức mạnh thuộc về sinh mệnh khó diễn tả thành lời. Bức tranh sương dầu còn lại vẽ mặt trời sắp lặn trên biển, mặt biển hiền hòa, ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ, nơi tiếp giáp trời biển có trùng mây gián lạn và ông mặt trời đỏ rực, trông rất huy hoàng. cũng u sầu. Ông mặt trời như quả tim tích tụ mọi huyết quản, sau đó giải phóng hết năng lượng, đút chảy tồn nghiêm, hy vọng tình yêu của nhân loại cho đến khi trái tim đó cháy hết. Liễu Dịch ngẩn ngơ ngắm hai tác phẩm rung động lòng người đó, cô hoàn toàn bất động, cũng không nói chuyện, chỉ thất thần ngắm tranh. Cô như chìm trong cảm xúc ly kỳ và chấn động, trong lòng cô vụt qua tia mờ mịt, chuột xóp, bì trắng cô không thể phân tích tâm trạng của mình lúc này. Nhưng Liễu Dịch đột nhiên hiểu ra, sức mạnh ẩn chứa trong tranh của thầy Trương chính là bản thân sinh mệnh, chính là tình yêu mãnh liệt đối với sinh mệnh. Sinh mệnh dẻo dai, sinh mệnh tươi mới, sinh mệnh đầy tôn nghiêm, sinh mệnh cao quý, sinh mệnh không khuất phục, sinh mệnh không thể bị hủy diệt và xỉ nhục đều thể hiện trong tác phẩm của thầy. Thầy không phải vẽ bằng nét bút mà dùng tư tưởng tỉnh cảm và linh hồn để vẽ tranh. Liễu Địch, em đang làm gì vậy? Thầy Trương đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Em đang xem xem ạ. Liễu Địch vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Bức nào? Mặt trời lại trên biển. Em có cảm giác gì không? Bi tráng như sự cảm thán của người anh hùng ạ. Gương mặt thầy Trương hơi rung động. Thầy Trương, thầy rất thích biển đúng không ạ? Liễu Địch hỏi nhỏ, "Đúng vậy, tôi rất thích." Thầy Trường lại chìm trong hồi ức. "Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển, đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 11, một mình tôi đi đến làng chài nhỏ ở Yên Đài, giống như nhà một bà lão ở đó. Lúc bấy giờ, khi nhìn thấy mặt biển mênh mông, mặt biển vô cùng vô tận, tôi mới nhận thức được thế nào là bao la bát ngát. Đứng trước biển, tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng." Thế là cả kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đeo ông vẽ tranh, đi lang thang suốt đường bờ biển dài, không biết bao nhiêu cây số. Có lúc tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên mỏm đá nghe tiếng đồng hồ nhìn ra biển. Những lúc như vậy, tư duy của tôi trống rỗng, linh hồn yên lặng, thậm chí chìm trong hư vô, trong cảnh giới quên đi bản thân. Thầy Trương thở khẽ, sau đó cất giọng thầm trầm mà xúc động. Em có biết không, biển là kiên cường nhất là có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người. Liễu Địch hoàn toàn hóa đá, từ trước đến nay thầy Trương hết sức kiệm lời, vậy mà bây giờ thầy tâm sự nhiều như vậy, có thể thấy đã từ rất lâu thầy không nhắc đến ký ức đã phủ bụi mờ với người khác. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ ở biển. Thầy Trương nói tiếp, tôi vẫn nhớ những mỏm đá lởm chởm đủ hình thù sinh động. Đầu đầu cũng có dấu vết của những sóng đánh vào. Có mấy cát trên bờ biển, cát vừa mịn vừa trắng, thường lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như vô số vì sao vỡ vụn trong cát. Trên bãi cát còn có nhiều vỏ sò, so, tuy không hoàn chỉnh nhưng được sóng biển gột rửa sạch sẽ. Vỏ sò so tiền hình vạn trạng, đủ loại màu sắc, trắng như tuyết, đỏ như máu, tím như vầng mây cuối cùng ở trên không trung trước khi trời tối. Liễu Dịch reo lên, "Đẹp quá, em cũng muốn đi xem." biển có rất nhiều thứ đáng chiêm ngưỡng và khám phá. Thầy Trường hơi thất thần, mặt trời mọc trên biển là cái khắc lý kỳ nhất, vô số tia sáng vàng tỏa ra từ trên trời tối đen, tiếp theo là mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa, nhô ra khỏi vùng mây xám lạnh, từ từ bay lên cao, lên mãi cho đến khi em không thể nhìn thẳng vào nó. Con mặt biển từ mờ mờ chuyển thành màu đỏ, rồi từ màu đỏ chuyển thành những cơn sóng trắng xóa. Quá trình thay đổi này rất kỳ diệu. đến mức em ngừng hô hấp. Ngoài ra, đến khi trời tối, mặt biển một màu đen, nhưng tinh tú lấp lánh trên bầu trời dệt thành những bức tranh mộng ảo. Liễu Địch nín thở lắng nghe, sau đó cô không thể đè nén tâm trạng xúc động. Em muốn ngắm biển, muốn ngắm biển ngay lập tức. Tôi cũng vậy, tôi rất muốn, muốn ngắm biển một lần. Ngữ điệu của thầy Trương đột nhiên trở nên lạ thường, đôi lông mày của thầy nhíu chặt, thành âm run run Tôi muốn nhìn thấy biển, thật đấy, tôi muốn lại được nhìn thấy sóng biển cuộn trào, gió biển rì rào, chim hải âu vỗ cánh. Tôi muốn nhìn thấy những ngọn sóng nhấp nhô, bầu trời trong xanh và làn bích trắng. Thật đấy, có lúc mặt biển như tấm thảm nhung màu xanh khiến tôi chỉ muốn nằm ngủ ở trên đó, muôn lần lộn ở trên đó. Còn cả ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn, ngọn hải đăng và những cánh buồm đầy bến, tôi muốn nhìn thấy con dã chàng trên bờ cát. Nếu tôi có thể được nhìn một lần Trở dù một lần, tôi cũng. Thầy Dương đột ngột dừng lại, gương mặt thầy trở nên co rúm, thần sắc tái mét. Nhưng chỉ một giây sau, thầy lại khôi phục vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Tôi xin lỗi, Liễu Địch, tôi hơi thất lễ." Thầy nói, "Em có biết không, những lúc cô độc, tôi thường hồi tưởng lại cảnh tượng này, nhưng mỗi năm trôi qua, tôi chợt phát hiện những hình ảnh đó ngày càng trở nên mơ hồ trong trí óc tôi." Tôi sống trong thế giới không ánh sáng, không màu sắc. Thế giới này, tôi không thể đi ra, người khác cũng không thể đi vào. Trong bóng tối vô biên vô tận, ký ức của tôi về ánh sáng và màu sắc từ từ biến mất. Tôi nghĩ, vài năm sau, có lẽ những hình ảnh sống động đó sẽ chỉ còn lại một mớ hỗn độn trong trí não của tôi. Sống lưng liễu địch lạnh buốt, cô cảm thấy từng tế bào của linh hồn đều run rẩy. Thế giới không màu sắc là thế giới như thế nào? Thế giới không ánh sáng là thế giới ra sao? Một người từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với ánh sáng và màu sắc như Thầy Trương, làm thế nào để chịu đựng được cuộc sống không màu sắc và ánh sáng? Liễu Địch hối hận đã gợi mở ký ức của thầy, điều này nhất định sẽ đụng chạm đến nỗi đau từ đáy sâu trong nội tâm của thầy. Cô nhanh chóng dịch kho những bức họa, đi dọn dẹp đồ dưới gầm giường của Thầy Trương. Dưới gầm giường chất đầy giá vẽ, bút lông hộp màu và cả những tờ giấy trắng chưa từng sử dụng. Đối với thể trường mà nói, những thứ này không còn tác dụng, Liễu Dịch cố gắng dồn hết chúng về một bên, trừ không gian chứa những thứ khác. Liễu Dịch đột nhiên phát hiện một cây đàn guitar dưới đống giấy vẽ. Đàn guitar đầy bụi, dây đàn đã bị rỉ, chứng tỏ một thời gian dài không ai động đến nó. Liễu Dịch lôi đàn guitar khỏi gầm giường, hưng phấn reo lên như phát hiện ra lục địa mới. Thấy chừng Thầy biết chơi guitar vì không ạ? Tôi có học một thời gian. Thầy Trương gật đầu. Thời gian học ở Bắc Đại, trong phòng ký túc xá của tôi có một cậu chơi guitar rất nổi tiếng, tôi học từ cậu ấy, tôi từng bỏ nhiều công sức và nhiệt huyết vào cái đàn guitar, nhưng sau khi bị mù, tôi không động đến nó, tính ra cũng 5 năm rồi còn gì. Thầy Trương đột nhiên hiểu ra vấn đề. Em tìm thấy đàn guitar của tôi đúng không? Liễu Dịch không trả lời. Cô ngắm nhìn cây đàn guitar đã bị bỏ quên nhiều năm, qua chất cũ của nó có thể đoán năm đó nó rất đắt tiền, nhưng bây giờ nó bám đầy bụi, trông giống một nhà nghệ thuật sa sút tinh thần. Liễu Địch lấy một tấm rẻ lau, cẩn thận lau sạch bụi trên cây đàn, nhìn cây đàn từ từ bóng loáng, Liễu Địch rơi vào trầm tư. Hôm nay là một buổi chiều kỳ lạ, Liễu Địch từng chút một tìm thấy dấu vết cuộc sống quá khứ của thầy Trương qua đồ đạc trong nhà và lời kể của thầy. Quá khứ của thầy dần hiện ra trước mắt cô, đọc sách, viết văn, ngắm biển, vẽ tranh, chơi guitar. Cuộc sống của thầy vô cùng phong phú và có chất lượng. Còn bây giờ, để bảo vệ nhân cách và tồn nghiêm của bản thân, thầy cam tâm tình nguyện sống cô độc hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác. Liễu Địch bất giác đọc khẽ một câu thơ. Tiều thụ triều triều hoàn mộ mộ, tiền tâm nhiệt nhật phục niên niên. Một câu thư trong hồng lâu mộng chỉ người con gái thời cổ đại phải sống tại nhà trong quy phòng hết ngày này đến ngày khác. Thầy Sương đang ngồi trên ghế mây, đột nhiên đứng bật dậy, hỏi bằng giọng bức thiết. "Liễu Địch, em vừa đọc gì thế?" Liễu Địch chưa kịp trả lời, cây đàn guitar trong tay cô đột nhiên phát tiếng kêu đau đớn. Hai tay chau giật mình, Liễu Địch cúi đầu nhìn, hóa ra cây đàn bị gì đã đứt phựt trong lúc cô lau chùi. Hai thầy trò đều trầm mặc trong giây lát, sự âm run rẩy của tiếng đàn ngân vang trong căn phòng một lúc lâu. Thanh âm gằn đục đó khiến trái tim của hai thầy trò rung lên. Khi dư âm của tiếng đàn biến mất, thầy Trương cảm thán: "Vào tới các mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi." Liễu Địch ngẩn người lắng nghe, cô vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội hàm ý trong câu nói của thầy Trương. Đúng lúc này, Liễu Địch nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào. Cô nhìn ra ngoài cửa, phát hiện mấy người phụ nữ trung niên và trẻ tuổi ở ngoài sân chỉ chỉ trò trò bàn tán điều gì đó. Thầy Trương cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, tay mắt thầy vụt qua một tia cảnh giác, gương mặt thầy trở nên nghiêm nghị. Thầy cất giọng vô cảm với Liễu Địch. "Liễu Địch, không còn sớm nữa, em mau về nhà đi." "Đúng vậy, trời không còn sớm." Liễu Địch đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ông mặt trời đỏ rực ở phía tây, ánh hoàng hôn buông xuống. Nhưng Liễu Địch liếc hai thùng mì ăn liền, cô còn muốn nấu bữa tối cho thầy Trương. "Được rồi, Liễu Địch, em hãy đi về đi." Thầy Trương lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư của cô. "Xin thứ lỗi, tôi đón tiếp em không chu đáo, tôi không định giữ em ở lại cùng ăn bữa tối." Liễu Địch ngước nhìn thầy Trương, sắc mặt thầy âm trầm lạnh lẽo. Thầy lại đóng chặt cánh cửa trái tim khó khăn lắm mới mở ra một chút. Liễu Dịch thở dài, hiện thực là một cái giòi da tàn nhẫn, nó có thể đuổi hết mọi thứ đẹp đẽ và ấm áp. Cô tức giận trừng mắt với mấy người phụ nữ ở ngoài sân, rồi liêu luyến đảo mắt một lượt quanh ngôi nhà và Thụy Trương đang đứng yên lặng ở giữa nhà. Sau đó, Liễu Dịch mím môi, quay người đi ra ngoài. Mặt trời sắp khuất bóng, Ánh sáng vàng dịu dàng cuối cùng trong ngày chiếu lên bức tường bao xung quanh dân nhỏ. Liễu địch nhìn ông mặt trời đỏ rực. Cô đột nhiên nhớ tới mặt trời trên biển trong bức tranh của thầy Trương. Liễu địch bất xác quay đầu về phía dân nhỏ đang được tắm trong hoàng hôn. Thầy Trương không biết đứng bên cửa ra vào từ lúc nào. Hình bóng cao lớn cô đập của thầy nội bật trong ánh chiều tà. Các bạn vừa nghe xong phần 1 Tiểu Tuyết bên xe của tác giả Thường Thái Vi qua giọng đọc của Phan Hồng. Hãy đón nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của câu chuyện vào số phát sóng tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.